t ậ ngô thế tân thế i i rơi ớ chương Hắn ta rất mạnh Nhìn đầu trăng rơi xuống n g ta rất đầu minh cảm t hưng ấ y cả n g ờ i h h ẹ n n à sảng、khoái. Ngô Minh hưng khoái phấn con trăng hai sừng bị chặt đứt một đầu lập tức nổi cơn thịnh nộ đầu còn lại nhanh chóng nhào tới ngô minh ngô minh né tránh và nấp sau cây lớn con trăng hai sừng cũng nhanh chóng lướt qua chỉ cần một cái v ẫ y đuôi của con trăng ngô minh sẽ bị cuốn vào cùng với cây lớn ngô minh đã đề phòng chiêu này lập tức đưa ngón tay cắm vào thân cây trèo lên cao chậm hơn khỉ không bao nhiêu trong nháy mắt liền leo lên trên tán cây con trăng hai sừng bên dưới từ lâu đã coi ngô minh là kẻ thù sinh tử làm sao nó có thể buông tha được nó cũng đang uốn g lượn g với tốc độ cực nhanh leo lên nhưng ngô minh đã chờ sẵn chiêu này nhìn thấy trăng hai sừng quấn quanh gốc cây và trèo lên ngô minh đã nhảy từ trên tán cây xuống mượn trọng lực rơi xuống dùng kiếm chém phần đầu còn lại của trăng hai sừng cũng bị chặt đứt con trăng không đầu co giật một lúc rồi ngừng cử động có thể nói là từ x u ấ t kiếm đến khi giết chết đều liền mạch lưu loát gạt máu ra khỏi lưỡi kiếm ngô minh rất hài lòng với độ sát thương của cùng bạo chi nhận hắn ta có thể đơn độc đối đầu giết chết một sinh vật cấp hai như trăng hai đầu một sừng nhẹ nhàng ngô minh đào túi mật con trăng và một số cơ quan nội tạng cho a mổ và răng hàm nhị nha cắn nuốt rồi hóa thẻ thi thể con trăng còn lại vào để tiếp tục khám phá nếu đã tới một chuyến khẳng định phải có thu hoạch mới được ngô minh nhớ có một loại thực vật trong khu rừng rậm này tên là huyết m ộ c toàn thân xích hồng s ắ c giống như s ố i máu tươi là một loại thực vật phi thường khủng bố trên thân huyết m ộ c có một loại dây mây giống như linh xà có thể đem quái vật tới gần nó siết cổ sau đó đem thi thể quái vật làm phân bón cho mình ngay cả khi thức tỉnh giả đến gần nó vẫn rất nguy hiểm huyết m ộ c tuy nguy hiểm nhưng nó lại có tác dụng khác đó là nó sẽ sinh ra một quả trông giống như một cái chai trong đó có một loại nước quả màu đỏ gọi là quả cây huyết một là một thứ thật tốt không chỉ có vị ngon như quỳnh tương ngọc dịch mà còn có thể dùng làm thuốc chế tác một lượng nhỏ có thể phục hồi nguyên khí ở kiếp trước một quả cây huyết một đầy nước được bán đấu giá với giá cao ngất ngưỡng là hai mươi nghìn đồng vàng cho nên nếu biết trong rừng rậm này có một cây huyết một đương nhiên đến xem nó có đơm hoa kết trái hay không ngô minh tiếp tục đi về phía trước với răng hàm nhị nha và a mổ và vào lúc này một con cú đậu trên đỉnh đầu và gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vào ngô minh đi bộ vài trăm mét về phía trước con cú chỉ đi theo nếu những thức tỉnh giả khác chắc chắn sẽ không quan tâm trong khu rừng rậm rạp có rất nhiều loài chim ít người sẽ chú ý đến một con cú tuy nhiên ngô minh đã là một thức tỉnh giả cấp độ hai với năm giác quan mạnh mẽ cú mèo đã theo dõi hắn ta hắn ta biết rõ về nó a mổ cũng đã phát hiện ra kẻ theo dõi từ lâu lúc này a mổ đã kêu ngô minh hai lần nghĩa là nó sẽ giết con cú ngô minh lắc đầu hắn ta chỉ là để ý con cú này rất có thể là một sủng vật có thể theo dõi con mồi nên có ai đó đang rình rập chính mình một khi đã như vậy ngô minh chắc chắn sẽ không đã thảo kinh xà hắn ta muốn xem đó là ai và mục đích của đối phương là gì a mổ đừng manh động ngô minh vỗ đầu a mổ cũng không tiếp tục đi về phía trước mà giả vờ nghỉ ngơi tại chỗ hắn ta muốn đợi người đi theo xuất hiện chờ mấy phút sau ngô minh khóe miệng hiện lên một nụ cười anh nghe thấy được xung quanh có động tĩnh nhỏ tuy rằng những âm thanh này gần như không nghe được nhưng hắn ta vẫn có thể cảm nhận được vào lúc này đám người triệu hàn g đã triệu hồi những sủng vật của họ và bao vây vị trí của ngô minh từ bốn hướng bọn họ rất tin tưởng vào nhiệm vụ truy đuổi lần này cho dù triệu hàn g tin rằng người tên là ngô minh có chút tài năng thì chắc chắn sẽ không thể đánh bại hắn chưa kể lần này đều là những thức tỉnh giả n ồ n g cốt của đội vinh quang cùng nhau đánh lén đối phương ngay cả khi đội trưởng mười đội thức tỉnh giả hàng đầu có ở đây chắc chắn cũng phải chết chỉ là khi bọn họ đến gần nhìn thấy mục tiêu nhìn chằm chằm nơi ẩn nấp của mình bằng ánh mắt khinh thường tim hắn lập tức run g lên cảm giác giống như đối phương đã phát hiện ra những người mình trên thực tế như hắn nghĩ ngô minh đã phát hiện ra cách tiếp cận của họ nhìn cây cối xung quanh ngô minh lạnh giọng nói đám người triệu hàn g đều kinh hãi ngô minh vậy mà quá biến thái đã phát hiện ra bọn họ mai phục bọn họ cho tới nay cũng phục kích g i ế t không ít thức tỉnh giả cường đại nhưng bị người phát hiện vẫn là lần đầu chưa kể đối phương cũng không hề ẩn nấp không trốn tránh mà chỉ đứng đợi ở đây tuy rằng trong lòng phiên gian g đảo hải nhưng triệu hàn g dù sao cũng tâm cơ thâm trầm lập tức bình tĩnh trở lại thầm nghĩ bị phát hiện thì lại như thế nào gia hỏa này không chạy trốn mà chờ đợi ở đây hắn đơn giản là đang tìm chết chẳng lẽ hắn nghĩ một người có thể đối phó với thức tỉnh giả nòng cốt của đội vinh quang sao nghĩ đến đây triệu hàng bọn họ cũng không có chút trốn tránh bọn họ lần lượt đi ra khỏi chỗ ẩn nấp cùng sủng vật của mình đã sớm bao vây lấy ngô minh thật can đảm nếu đã biết ta đang theo dõi i n g ư ơ ngươi còn dám chờ ở đây trên a hay thật biết t không kêu ngươi ngạo ngu ngốc. i vừa nói vừa ra hiệu ệ u Hàng cho đồng bọn, vừa vừa ra ra tay trước. r bảo ý t thực tế khi ngô minh nhìn thấy đám người triệu hàn g xuất hiện hắn ta đã biết chuyện gì đang xảy ra triệu hàn g và những người khác đều mang băng đội vinh quang trên người ngô minh đã giết chết hai nhóm người của đội vinh quang như vậy đương nhiên anh ấy đã nhận ra nó trong nháy mắt bây giờ hắn ta biết đó là đội vinh quang ngô minh lập tức biết rằng hành vi giết người của mình đã bị bại lộ nhưng nếu nó bị lộ thì sao ngô minh chưa bao giờ sợ hãi đối với động tác nhỏ của đối phương ngô minh cũng nhìn ra được nhưng trước khi đối thủ tấn công hai chân của hắn ta đột nhiên lao ra rồi nhảy sang ngang giống như một mũi tên bắn từ dây cung nhanh quá nhanh đây là phản ứng đầu tiên của đám người triệu hàng ngay sau đó một đạo huyết quang bộc phát một thức tỉnh giả không kịp phản ứng thì đầu đã bay lên mục tiêu được chọn của ngô minh rất rõ ràng đó là thức tỉnh giả còn những s ủ n g vậy thì có thể dọn dẹp bất cứ khi nào hắn ta muốn ngô minh cũng thấy bốn thức tỉnh giả đều cực kỳ mạnh mẽ và những s ủ n g vật đều thuộc loại chiến đấu yếu nhất trong số chúng là gấu nâu một vài long khoa vệ binh thậm chí có cả c h ú thuật sư mà đội vinh quang đoạt được từ buổi đấu giá cách đó hơn mười mét chuẩn bị tung ra hỏa cầu thuật không nghi ngờ gì nữa thực lực của đối thủ rất mạnh đội vinh quang hiển nhiên đã đầu tư rất nhiều tiền để đối phó với hắn ta thật tiếc khi ngô minh sẽ không để kế hoạch của họ thành công sau khi giết người đầu tiên ngô minh lập tức lao về phía thức tỉnh giả khác thức tỉnh giả đang cầm một chiếc khiên thép khi nhìn thấy ngô minh lao về phía mình thì hắn ta m i ễ n cười chiếc khiên thép trong tay hắn ta được làm bằng nguyên thiết có sức phòng ngự cực kỳ chắc chắn và độ cứng hơn hai điểm chỉ cần ngăn trở đối phương công kích sau đó đám người triệu hàng có thể c h ấ p lấy cơ hội vây công người này khi đó người này chắc chắn sẽ chết nghĩ đến đây thức tỉnh giả lập tức đưa chiếc k i ê n thép trên tay chặn lại ngô minh nhìn thấy hành động của đối phương liền biết hắn ta đang nghĩ gì hắn ta cười lạnh cùng bạo chi nhận của hắn ta thậm chí có thể chặt đầu một con t răng hai đầu một sừng chưa kể đến tấm k i ê n thép rách nát này ngay lập tức dùng sức mạnh của mình ngô minh dùng kiếm chém chiếc k i ê n thép ngay lập tức chiếc khiên thép và người bị cắt thành hai đoạn mãi cho đến khi hai phần thi thể rơi xuống đất triệu hàn g và một thức tỉnh giả khác mới chân chính ý thức được một chút ngô minh này rất mạnh cực kỳ cường đại nghĩ đến hành động vừa rồi của đối phương triệu hàn g rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra hóa ra bản thân không sợ hãi chút nào vì vậy chỉ cần đợi tại chỗ triệu hàn g lập tức lui ra ngoài có thể thấy thực lực của ngô minh nhất định vượt ngoài dự đoán của hắn thậm chí còn mạnh hơn cả đội trưởng trương côn của hắn trương côn đã là một thức tỉnh giả cấp hai chẳng lẽ ngô minh này cũng là nghĩ đến đây triệu hàn g càng sợ hãi nhưng nghĩ tới bây giờ sợ hãi cũng vô dụng đối phương rõ ràng là đang giết thức tỉnh giả trước nếu vậy chỉ cần hắn ta rút lui đến khu vực an toàn hắn ta cùng với những sủng vật sẽ từ từ nghiền nát người này cho đến chết và nếu sủng vật bị đánh bại hắn ta cũng có thể có cơ hội để trốn thoát hắn ta không nhắc nhở người bạn đồng hành cuối cùng của mình thậm chí còn coi người bạn đồng hành của mình như một con tốt thí để trì hoãn ngô minh nói đến một bụng đen tối triệu hằng nhất định là một tay hảo thủ nếu không thì sao hắn có thể có được địa vị và thực lực như hiện tại trong đội vinh quang quả nhiên thức tỉnh giả cuối cùng cũng bị ngô minh giết chết sau khi hắn ta rút lui hàng chục mét mặc dù thức tỉnh giả của đội vinh quang rất mạnh nhưng dù sao họ cũng chỉ là cấp một họ không giống như nhóm người kẻ dưỡng thi mà ngô minh đã gặp trước đây họ không có thể bài biến thái đối với cuộc tấn công của những sủng vật đó ngô minh đã ra lệnh răng hàm và nhị nha kháng cự trong suốt quá trình này chú thuật sư thấp bé liên tục tấn công bằng hỏa cầu thuật khiến ngô minh vô cùng khó chịu hắn ta cũng xua tan ý định khuất phục đối thủ thà loại bỏ mối đe dọa trước vì vậy theo lệnh của ngô minh a mổ biến thành một luồng sáng bạc và lao về phía chú thuật sư thấp bé gia hỏa này có thể sử dụng phép thuật nhưng khả năng chiến đấu trong khoảng cách gần là rất kém cỏi hoàn toàn không phải là đối thủ của a mổ nhanh chóng bị a mổ cắn chết nhìn thấy cảnh tượng này ở phía xa xa triệu hàn g cũng từ bỏ ý định tiếp tục ở lại đây lập tức trốn đi không thể nghi ngờ nếu ở lại đây lập sẽ chết ngươi chạy thoát được không ngô minh tự nhiên sẽ không có nhân từ mà buông tha hắn hắn ta không lập tức truy đuổi mà lấy ra một tấm thẻ để kích hoạt thẻ bài là thẻ u linh đây cũng là lần đầu tiên ngô minh sử dụng sinh vật cấp hai như u linh liền thấy thẻ bài biến thành một đoàn u quan hư vô lập tức đuổi theo triệu hàng bỏ chạy rất nhanh sợ đối phương đuổi kịp nên không bỏ chạy mà trốn vào sâu trong rừng rậm tuy rằng có thể lạc vào khu rừng rậm này nhưng tốt hơn là bị sát thần kia đuổi theo bây giờ triệu hàng khá là hối hận thật ra hắn đã rất thận trọng không ngờ đối thủ lại mạnh như vậy cho dù đội trưởng đích thân tới e rằng cũng không phải đối thủ của ngô minh triệu hàn g trong lòng đã có phán đoán này tuy rằng rất miễn cưỡng thừa nhận nhưng đó là sự thật cho nên hắn không dám dừng lại nhưng dù chạy thế nào triệu hàn g cũng cảm thấy lạnh sống lưng dường như có thứ gì đó đang bám theo mình quay đầu lại nhìn phía sau không có gì nhưng triệu hàn g càng cảnh giác hơn trong khu rừng rậm cây cối đột biến mọc lên vô cùng tươi tốt ánh sáng mặt trời khó có thể chiếu qua cành lá triệu hàng cảm thấy có một mối uy hiếp đáng sợ nào đó ẩn hiện trong bóng tối xung quanh lúc này hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng có một luồng gió mát thổi tới nguy hiểm đột nhiên ập đến không ổn hắn ta đột nhiên quay đầu lại nhưng lại nhìn thấy một bóng ma đang lao nhanh về phía hắn t s bóng ma bằng u linh tùy theo ngữ cảnh mà ta sẽ dùng từ cho thích hợp triệu hàng này phản ứng rất nhanh trong tay cầm một thanh đao sắc bén lập tức đâm vào nhưng lại đâm vào không trung hắn trơ mắt nhìn thứ giống như bóng ma lao vào cơ thể sau đó xuyên qua thân thể hắn mà ra lúc này triệu hàn g chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo cơ hồ không cử động được sao lại thế này triệu hàn g sửng sốt trong lòng càng thêm sợ hãi trước mặt hắn một đoàn u quan chậm rãi tụ lại cuối cùng hóa thành hình dáng một bóng ma vẻ mặt tử khí lơ lửng trên không trung móng vuốt trở nên sắc bén vô cùng cuối cùng chắc. thành hình thể rắn hóa thể ma ma. triệu hàn g vừa mới phun ra hai chữ ngay sau đó móng vuốt của bóng ma đột nhiên trảo mạnh xé rách cổ họng của hắn triệu hàn g đến khi chết cũng không biết trên đời này làm sao có ma chết ở trong tay ma bóng ma này đương nhiên là do ngô minh triệu hồi thuộc loại yếu nhất trong ba u linh cũng là triệu hàn g xui xẻo lần đầu tiên đối mặt với u linh mà không biết phải đối phó với chúng như thế nào sau đó bị móng vuốt u linh giết chết vài phút sau ngô minh đang theo sau hắn ta sững sờ khi nhìn thấy thi thể trên mặt đất hắn ta không ngờ thức tỉnh giả lại chết như thế này nghĩ xong ngô minh rất nhanh liền bình thường trở lại thời điểm chính mình lần đầu tiên gặp u linh cũng lập tức mắc mưu nếu như lúc đó không có đám người lý hạ có lẽ cũng xong đời rồi điều này làm cho ngô minh nhận thức sức chiến đấu của sủng vật u linh một lần nữa được nâng lên một cấp độ cao hơn lục soát thi thể của đối phương ngô minh tìm thấy một số đồng vàng và một điện thoại di động hiện tại ngô minh đã có thể xác nhận những người đã tấn công mình là thành viên của đội vinh quang nhưng chính xác thì đối phương đã tỏa định mình như thế nào ngô minh không biết và cũng không muốn biết vì đội vinh quang đã tấn công hắn ta nên ngô minh sẽ không k h á c h sáo hắn ta sẽ đánh trả đối thủ càng mạnh ngô minh càng không thể để đối thủ tồn tại phải loại bỏ mối nguy này trong rừng rậm không cần xử lý thi thể gì cả lúc trước ngô minh đã loại bỏ những sủng vật này của đội vinh quang lần này không có sủng vật làm phản nên ngô minh cũng không có chút động lòng nào bây giờ ngô minh có thể g i ế t cả sinh vật cấp hai nên đối phó với sinh vật cấp một cũng không có vấn đề gì ra khỏi rừng ngô minh lên xe lái thẳng về phía sư thành khi còn cách sư thành hai mươi km điện thoại di động của ngô minh có tín hiệu nó đổ chuông ngay lập tức ngô minh sửng sốt cầm lên xem qua mới nhận ra là nhạc thần đang gọi ngay sau khi kết nối giọng nói lo lắng của nhạc thần truyền đến ngô ca liên lạc được với anh rồi đã xảy ra chuyện lớn rồi d ư n g vân phi bọn họ đã bị đội vinh quang tập kích thương vong rất nặng nề may mắn ta đi ngang qua đem tên tuổi viêm long ra mới đuổi được những người đó đi vân phi nói lần trước về mặt thẹo đã bị người trong đội vinh quang biết cho nên ngươi phải cẩn thận bọn họ nhất định sẽ tìm phiền toái cho ngươi ngô minh vừa nghe s á t tâm đã khởi hỏi thăm nhạc thần mới biết một nửa đội liệp ưng đã chết và dũng vân phi cũng bị thương lúc này họ đang ẩn náu trong sư thành và hồi phục họ đang lo lắng cho mình nên vẫn giữ liên lạc với mình sau khi cúp điện thoại ngô minh n h ế t mép hắn ta đã hạ quyết tâm sẽ gây phiền toái cho đội vinh quang chưa kể đối phương đã bắt đầu đối phó với bằng hữu của hắn ta rồi trở lại sư thành ngô minh không vào nội thành mà đậu xe ở ngoại thành sau đó anh lặng lẽ trở về nội thành thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt trời đã tối đám thức tỉnh giả đi ra ngoài dần dần trở lại sư thành trong nội thành nơi đóng quân của đội viêm long nhạc thần lúc này rất khó chịu phó đội trưởng viêm long vừa đến chỗ hắn ta và bắt hắn ta giao đội liệp ưng ra rốt cuộc vì một đội cấp thấp như vậy trở mặt chống lại đội thuộc mười đội hàng đầu không phải là một hành động khôn ngoan nhạc thần đương nhiên không đồng ý nhưng hắn ta chỉ là một đội viên bình thường ở viêm long và hắn ta thực sự không có khả năng kiểm soát quyết định trong cơn tuyệt vọng hắn gọi lại điện thoại di động của ngô minh nhưng không liên lạc được bởi vì ngô minh đã tắt máy liên lạc lúc này anh đang đứng ở một góc của nội thành nhìn chằm chằm vào một căn biệt thự trước mặt chính là nơi dừng chân của đội vinh quang ở sư thành có hàng trăm thành viên của đội vinh quang chỉ riêng trong biệt thự này đã có hơn sáu mươi thức tỉnh giả đương nhiên trương côn đội trưởng của đội vinh quang cũng sống ở、đây. đối â y đ với ngô minh cách dễ nhất và trực tiếp nhất để giải quyết những rắc rối là sử dụng vũ lực đặc biệt là trong tân thế giới khi trời đã tối hẳn ngô minh lấy ra chiếc áo choàng bóng tối khoác lên người truyền nguyên khí trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích bên trong biệt thự trương cung liên tục gọi điện thoại di động cho triệu hàn g và những người khác nhưng đều không liên lạc được đội trưởng triệu hàn g luôn cẩn trọng trong công việc lẽ ra bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về nhưng bây giờ lại không liên lạc được ta cảm thấy sự tình có chút không thích hợp một bên lâm thông lúc này nói sao vậy chẳng lẽ ngô minh ba đầu sáu tay thật sự là bất khả xâm phạm sao triệu hàng bọn họ là thành viên cốt cán của vinh quang chúng ta cho dù cùng nhau đối phó với ta ta cũng không có khả năng bảo vệ mình ngô minh chỉ là một thức tỉnh giả đơn độc thì có thể phát ra sóng gió gì trương côn lạnh giọng nói là một trong số ít người thức tỉnh cấp hai ở sư thành hắn ta đương nhiên có đủ tự tin sau khi suy nghĩ lâm thông gật đầu nói cũng có thể là ta quá lo lắng chẳng qua vừa rồi ta đã thương lượng với một đội phó viêm long bọn họ quyết định không tham gia vào ân quán giữa l i ệ p ưng và chúng ta hừ mặc dù thứ hạng của viêm long cao hơn vinh quang chúng ta nhưng trương côn ta còn không có sợ họ nhưng họ có thể cho mặt mũi này chúng ta cũng phải tỏ vẻ một chút sau này gửi một món quà lớn cho đội phó về phần liệt ưng và ngô minh đều là cá mè một lứa ta sẽ không cho bọn họ nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai trương côn theo thói quen cầm máy liên lạc và quay số lại lần này điện thoại di động lại có tín hiệu chẳng qua quỷ dị chính là tiếng c h u n g thế nhưng là từ ngoài cửa truyền đến trương côn và lâm thông đều sững sờ trong chốc lát lâm thông theo bản năng đi ra mở cửa còn trương côn thì xứng đáng là thức tỉnh giả cấp hai đột nhiên cảm thấy không ổn vừa định nói gì đó thì lâm thông đã mở cửa ngoài cửa không có ai điện thoại di động của trương hàn g ở dưới đất lúc này vẫn đang vang lên khoảnh khắc tiếp theo một luồng hàng quang đột nhiên bộc phát lâm thông đội phó đội vinh quang chỉ cảm thấy cổ đau nhất liền p h ả n phất như bị rút cạn sức lực cả người ngã trên mặt đất máu chảy ra từ cổ hắn ta lập tức nhụn đỏ sàn nhà trải thảm người nào lăn ra đây trương côn kinh ngạc nhìn lâm thông ngã xuống đất trong tầm mắt lại không có địch nhân nhưng hắn phản ứng cũng không chậm lập tức điểm tạp sách lấy ra vũ khí và thẻ sinh vật nhưng vào lúc này hắn cảm giác được gió thổi qua trên đầu lập tức lăn lộn trên mặt đất né một đòn hả ngô minh cũng kinh ngạc khi thấy trương côn thoát khỏi nhát chém của mình đương nhiên chính là ngô minh dựa vào áo t r o à n bóng đêm lẻn vào biệt thự giết người sau khi giết chết đội phó hiển hách thì lên kế hoạch truy kích giết chết đầu sỏ trương côn hiển nhiên đối phương có thể trở thành đội trưởng của đội vinh quang tuyệt đối có chút bản lĩnh ngô minh lúc này mới xuất hiện cầm bảo kiếm trong tay ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m trương côn từ dưới đất đứng lên ở phía đối diện người sau cũng nhìn c h ầ m c h ầ m ngô minh sau đó dường như nghĩ tới điều gì lạnh lùng nói ngươi là ngô minh là ta ngô minh không sợ hãi nhưng sau khi nghĩ lại không ngờ lại nói vậy ngươi cũng là thức tỉnh giả cấp hai không hổ có thể tránh được nhát chém của ta lời nói nhẹ của ngô minh khiến trương côn ngạc nhiên hiện tại không có bao nhiêu người biết thức tỉnh giả cấp hai nghe được ý tứ của ngô minh đối phương cũng là thức tỉnh giả cấp hai trương côn biết tháng trước mình đã trả bao nhiêu tiền cho một thẻ nâng cấp toàn bộ đội vinh quang của bọn họ chỉ có một thẻ nâng cấp mà thôi ngô minh trước mặt cũng có thể lấy được cái đây chắc chắn là một điều không thể tin được nhưng mà trương côn không phải người thường sau khi hoảng sợ ban đầu lúc này mới bình tĩnh lại cho dù là ngô minh này là thức tỉnh giả cấp hai cùng lắm là bằng hắn không có gì phải sợ ngay lập tức trương côn nhanh chóng triệu hồi tùy tùng của mình và đồng thời rút vũ khí ra tùy tùng của hắn là kỵ sĩ mặc áo giáp vàng nhưng thoáng qua ngô minh có thể nhận ra đây là sinh vật cấp hai ít nhất nó cũng có phẩm chất màu xanh lam đặc biệt là vần hào quan tỏa ra từ kỵ sĩ áo giáp vàng này đầy vẻ uy nghiêm tràn đầy lực lượng d i ế t hắn cho ta trương côn hét lên một tiếng tùy tùng của hắn lập tức vung song kiếm trong tay xông lên vị hoàng kim kỵ sĩ này chắc chắn rất mạnh trong số các sinh vật cấp hai ngay cả ngô minh cũng cảm thấy có chút áp lực tuy nhiên ngô minh vẫn không để nó vào mắt ngô minh không có triệu hồi sủng vật bởi vì lúc này không cần trăng hàm nhị nha chắc chắn không phải đối thủ của vị hoàng kim kỵ sĩ này ngô minh cũng có thể cảm nhận được thánh lực của kỵ sĩ hoàng kim này có k ha ả năng kiềm ha c thuộc tỉnh vật, tốt. nhiều vào những sủng vật, chắc chắn đó không phải là điều tốt. Cầm trường kiếm trong khi phụ chắc phải giả đôi đó điều vào là Cầm kiếm tiền r n h thẳng còn t ớ Haha, t i chết cho dù ngươi là thức tỉnh giả cấp hai cũng không bao giờ có thể là đối thủ của vinh quang kỵ sĩ Trương Công vinh u m ừ g k ô Ngô Ngô n Minh đang định khiêu chiến với tùy tùng của mình. Nhưng ngay sau đó, tiếng cười của hắn ta đột ngột dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy tốc độ của Ngô Minh cực kỳ nhanh, chẳng những đế được nhát chém của Vinh g siết khi khiêu với cười lại. Bởi thấy tùy ta đột thấy tốc kỳ sĩ, mà còn đi trước một bước, dùng kiếm chém đó, độ đế của sau của của của cực được vì quang kỵ sĩ. sĩ mặc áo giáp toàn thân trên cổ cũng được bảo vệ một lớp giáp nhưng lúc này lớp giáp d à y đó thực sự khó có thể chống lại sức chém của thanh kiếm đó ban một tiếng một lỗ hổng trên bộ giáp đã bị cắt ra và một nửa c ổ của vinh quang k ỳ sĩ cũng bị cắt đứt lần này ngô minh đã sử dụng hết tốc độ và độ sắc bén của vũ khí nếu là phế thổ quân đao chắc chắn sẽ không dễ dàng đánh bại vinh quang k ỳ sĩ này làm sao có khả năng vinh quang k ỳ sĩ là sinh vật cấp hai trương côn nghiến răng nghiến lợi ken k é t lập tức lấy ra một thẻ bài kích hoạt sau đó nắm lấy trường kiếm tùy thời đâm vào trương côn cũng là thức tỉnh giả cấp hai tốc độ không chậm chút nào trong chốc lát trường kiếm đã chạm tới ngực của ngô minh và thẻ bài hắn ta kích hoạt vừa rồi cùng với một luồng nguyên khí bùng phát trên thanh trường kiếm tạo thành một kiếm mang có thể nhìn thấy bằng mắt thường vào lúc này ngô minh cảm thấy một mối uy hiếp cực lớn không hề nghĩ ngợi lập tức xoay người tránh sang một bên ánh kiếm sau đó dễ dàng xuyên qua liệp nhân bị giáp tạo ra một lỗ máu trên người ngô minh rồi đâm vỡ bức tường phía sau hắn ta bức tường bê tông dày cột dễ dàng bị xuyên thủng như đậu phụ dưới ánh kiếm này đồng tử của ngô minh co rút lại nếu chậm hơn nửa nhịp nhất định sẽ bị hắn đâm xuyên qua thân thể may mà chỉ bị trầy sức một chút da thịt ngô minh lúc này không có giữ sức nữa trực tiếp triển khai tuyệt sát đối với trương côn người sau tưởng rằng nhất chiêu sẽ miễu sát được ngô minh nhưng không ngờ ngô minh lại biến thái đến mức trốn thoát trong g a n t ắ c về cận chiến trương côn không tệ nhưng cũng không bằng ngô minh hai đường kiếm giao nhau nhìn trong một lần Ngô một m vô ý đã bị i chém đứt một cánh tay. Biết đại thế đã kết thúc, trương Công chờ thực kích cuối cùng. Ngô minh biết cuộc chiến chú của khác cho sắc chặt đay rối, tăng tốc độ tấn công ngay lập tức. thế như thú thương, hiện phản Minh khơi những thự, h một mắt, một một đứt đại đã đỏ đôi để đây đã đao đay độ tay. Biết kết Trương biết trong biệt tăng tấn bừng giống Ngô người nên ngay n dậy bị giả rối, lập ở ý trương côn điên cùng đâm tới một kiếm ngô minh lướt nhanh về phía trước đồng thời cúi người về phía sau để tránh mũi kiếm hung bạo trong hắn t h anh c u ồ n g bạo chi nhận trong tay đã cắm vào trái tim của trương côn biệt thự của đội vinh quang lúc này đang hỗn loạn vừa rồi một đạo kiếm quan g xuyên qua bức tường của tầng cao nhất lập tức người của đội vinh quang biết có chuyện không hay đó là phòng của đội trưởng đi xem chuyện gì đang xảy ra có hơn bốn mươi thức tỉnh giả vũ trang đầy đủ xông lên trong đó có ít nhất hai mươi sủng vật hùng hậu sức mạnh này đủ để quét sạch mọi thứ nhưng đợi đến khi họ đến nơi chỉ thấy ba thi thể bao gồm đội phó lâm thông và đội trưởng trương côn của đội vinh quang đều phơi t h a y đương trường hiện tại toàn bộ đội vinh quang hoàn toàn lâm vào hỗn loạn vệ binh đặc quyền của sư thành cũng nhanh chóng tiến đến nhưng những việc này không liên quan gì đến ngô minh với sự trợ giúp của chiếc áo t r o à n g bóng tối ngô minh vô hình rời khỏi biệt thự rồi vòng ra bên ngoài trở về nhà của hắn ta có thể nói hầu hết vụ ám sát đêm nay đều nằm trong kế hoạch của ngô minh chỉ có một ngoại lệ duy nhất là chiêu cuối của trương côn nếu như đánh trúng chính mình liệp nhân bị giáp hoàn toàn không ngăn cản được nếu đánh trúng điểm trọng yếu thì chắc chắn sẽ chết đối phương chắc hẳn đã sử dụng một loại thẻ kiếm kỹ và chỉ có thẻ kiếm kỹ mới có loại sức mạnh đáng sợ loại thẻ này cũng rất hiếm không ngờ trương côn lại có thể lấy được ngô minh chỉ bị một chút chấn thương ngoài da với một phương pháp điều trị đơn giản thì không có vấn đề gì về phần đội vinh quang không có thủ lĩnh bọn họ sẽ hỗn loạn cho dù không giải tán cũng không thể khôi phục lại uy danh trước đây sau khi mở lại điện thoại di động ngô minh lập tức nhận được điện thoại của nhạc thần sau khi nhận được thông báo ngô minh cũng biết viêm long đang định giao đám người d ư ỡ n g vân phi để không kết thù với đội vinh quang đối với điều này ngô minh cười lạnh một tiếng đám người viêm long không biết đội trưởng vinh quang đã chết nhưng ngô minh cũng lười nói ra hắn ta không muốn mang ơn viêm long mà nói với nhạc thần gửi đám người d ư ỡ n g vân phi cho hắn ta Tốc độ của độ nhạc thần rất nhanh, trong nhanh, chốc lúc á đám t biệt thự thở đã đến chạy của cũng Minh. Nhìn đám Phi, ngô Minh Ngô người Dưỡng Vân Ngô dài, l này một nửa đội nửa ưng đã liệp cũng h ế t ít số còn c lại bị t h ư ơ nói g Dưỡng băng lưng, Vân trên Phi thắt bị buộc ở đ còn rướng hắn i nghiêm nói, ê n thương trọng. Nhạc thần lúc này cũng là lúc bị rất h hôm nay bận rộn trong ngoài trên người đổ mồ hôi h ộ t ngô minh m i ễ n cười nhưng lại nói một câu khiến mọi người sững sờ dũng vân phi và nhạc thần đều sững sờ rõ ràng là bọn họ nghe thấy sát khí trong lời nói ngô minh lập tức trả kinh lập tức nảy ra một ý tưởng vô cùng táo bạo nhưng không ai trong số họ tin tưởng nhìn thấy đám đông trợn mắt há mồm ngô minh không nói gì ở sư thành bị cấm giết người trước mắt cánh chim chưa đủ lớn để cho người của ủy ban quản lý biết thì sẽ phiền phức dù dũng vân phi và nhạc thần đều là những người đáng tin cậy nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ để lộ tiếng gió đêm đó ngô minh đã được nghỉ ngơi rất tốt nhạc thần trở về viêm long vào đêm hôm đó ngày hôm sau tin tức về vụ ám sát của trương côn của đội vinh quang đã lan truyền khắp thành phố dưỡng vân phi đang tỉnh dưỡng ở nhà ngô minh đương nhiên không biết nhưng nhạc thần ở viêm long lại nhận được tin tức đầu tiên ngay lúc đó hắn nghĩ đến những gì ngô minh đã nói đêm qua lẽ nào vụ giết người của trương côn thực sự có liên quan đến ngô ca nhạc thần hít một hơi khí lạnh càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao ngày hôm qua chính là trong lúc trương côn bị g i ế t không liên lạc được với ngô minh chỉ là vinh quang chiến đội rất đề phòng hơn nữa trương côn còn là cao thủ nghe nói hắn cũng là thức tỉnh giả cấp hai vậy mà thần không biết quỷ không hay bị giết chết nếu thật là ngô ca làm vậy hắn ta đến t ộ t cùng có bao nhiêu lợi hại nhạc thần biết mặc dù không có bằng chứng nhưng về cơ bản hắn có thể khẳng định suy đoán này chỉ là hắn không nói cho ai biết càng không nói tới quan hệ hiện tại giữa ngô minh Hắn và Dũng Vân Phi, cho dù không có quan hệ như vậy, nhạc thần cũng sẽ không nhúng tay vào việc riêng của người khác, hắn biết tính cách kêu ngạo của đội Vinh quang. Có thể nhìn đội Vinh quang xui xẻo khiến hắn Phi thường Dũng Vân quan cũng riêng người ngạo Quang. Quang và vậy, vào việc vui vẻ. dù biết đội đội xui có của của xẻo kêu Có tay sẽ chuyện của đội vinh quang đang xôn xao nhưng cũng không ảnh hưởng đến ngô minh bởi vì qua thêm một ngày chính là ngày lôi tiên sinh nói hắn ta sẽ ra ngoài tìm thẻ người thủ hộ ngô minh cũng đã chuẩn bị cho mình một chút đương nhiên cần phải có đủ thẻ nguyên khí giờ đây ngô minh không cần phải tự mình chế tạo thẻ nguyên tố đất thậm chí là thẻ nguyên tố lửa mà có thể mua chúng tại công hội thức tỉnh giả hoặc thiên cơ thương hội hiện tại ngô minh không thiếu tiền chút nào những tiện nghi này đương nhiên phải hưởng thụ dũng vân phi và những người khác cũng đã dần chuyển biến tốt đẹp dưới sự điều trị của bác sĩ sư thành họ chắc chắn sẽ bình phục trong hai hoặc ba ngày tới một ngày sau ngô minh dậy sớm trước khi trời sáng đã đến nơi mà lôi tiên sinh nói để tập trung đây là một quảng trường trong nội thành xung quanh là những vệ binh có súng ngô minh xuất trình giấy tờ tùy thân mà lôi tiên sinh đưa cho hắn ta và vượt qua những vệ binh này một cách suôn sẻ quảng trường phía trước có hơn chục chiếc ô tô đổ lại hàng trăm người tụ tập từ xa có thể cảm nhận được nguyên khí dao động mạnh mẽ không nghi ngờ gì nữa những người này đều là những thức tỉnh giả đều là tin anh hàng đầu của sư thành ngô minh liếc mắt nhìn ở đây có quá nhiều người cũng không biết đội tìm kiếm thứ năm đang ở đâu rõ ràng là ủy ban quản lý sư thành đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này bởi vì rất nhiều thức tỉnh giả ở đây được tuyển dụng tạm thời cho nên có rất nhiều người ở quảng trường có nhiệm vụ hướng dẫn thức tỉnh giả vội vàng chạy tới đúng lúc này một người quản lý nhìn thấy ngô minh đang nhìn xung quanh lập tức bước tới nhìn thấy giấy chứng nhận nhân thân của ngô minh liền dẫn hắn ta đến một góc quảng trường có ba chiếc xe đặc trủng đang đậu ở đây còn có tám thức tỉnh giả nhìn thấy ngô minh đi tới tám người này không nói gì ngô minh nhìn thoáng qua cũng biết phần lớn những người trong đội tìm kiếm thứ năm này tạm thời được tuyển chọn cũng không quen biết nhau cho lắm đây là điểm tập kết của đội tìm kiếm thứ năm đội trưởng phụ trách hoạt động của cậu sẽ giải thích chi tiết nhiệm vụ cho cậu sau người dẫn đường giải thích cho ngô minh rồi rời đi vì vậy ngô minh đã đứng ở đó nhưng may mắn thay những người khác cũng giống như vậy sau khi đợi khoảng nửa giờ hai thức tỉnh giả một nam một nữ mặc áo giáp nặng nề đi tới các vị ta là sơn hồng đội trưởng của đội tìm kiếm thứ năm và đây là t o mi đội phó ta biết mọi người đều là những người ưu tú từ các đội thức tỉnh giả khác nhau nhưng với nhiệm vụ này ta hy vọng mọi người có thể gạt bỏ c h ứ n g ngại của tổ đội và hết lòng hợp tác lần này là để toàn bộ sư thành đoạt được thẻ người thủ hộ và chúng ta sẽ tiến vào khu vực màu đỏ vì vậy không thể có sai lầm người đàn ông tự xưng là sơn hồng trạc ngoài bốn mươi tuổi to lớn thô cuồng mặc một thân áo giáp sắt thắt lưng đeo một thanh kiếm dài một khẩu súng lục buộc vào chân và một khẩu súng trường đã được cải tiến trên lưng ngô minh dùng nguyên k h í cảm nhận liền biết sơn hồng cũng là thức tỉnh giả cấp hai hiện tại đội trưởng do ủy ban quản lý sư thành cử đến là một thức tỉnh giả cấp hai rõ ràng đội trưởng của các đội khác cũng vậy nghe nói lần này có mười đội tìm kiếm được phái đi tức là lần này có mười thức tỉnh giả cấp hai có khả năng được phái đến sư thành đây mới là chân chính danh tác về phần người phụ nữ tên t o mi cô ta rất xinh đẹp mặc một bộ giáp da bó sát người trên vai và ngực áo giáp sắt chồng lên nhau càng làm nổi bật dáng người tuyệt vời của cô ta còn có một thanh kiếm dài trên thắt lưng và một khẩu súng trên lưng chỉ là cô ta là thức tỉnh giả cấp một khi sơn hồng nói xong cô ta nói thời gian không còn nhiều mọi người lấy bộ đàm lên xe trước ta sẽ giới thiệu chi tiết nhiệm vụ cho các ngươi trên đường đi khi hắn ta chuẩn bị lên xe một thức tỉnh giả đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và nói chờ một chút trong đội của chúng ta ít hơn một người khi t o m y nghe thấy điều này cô ấy cười nhạt và nói đó là đội phó lâm của đội vinh quang n g ư ờ i không nghe thấy chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm kia sao anh ấy không đến được được rồi lên xe đi ngô minh tiếp nhận máy bộ đàm xong liền cùng răng hàm nhị nha lên chiếc mini bus thứ ba hai chiếc đầu tiên là xe địa hình chiếc thứ ba là xe mini bớt sửa đổi rộng rãi hơn nên ngô minh đã chọn chiếc cuối cùng này giống như ngô minh trực tiếp đem theo sủng vật tuyệt đối là số ít cũng không có cách nào khác nếu như răng hàm nhị nha chỉ là dạng bỏ ký sinh thì không có sức chiến đấu chỉ có thể nuôi dưỡng ký sinh thi thể mới có thể dần dần mọc các loại trùng giáp và gai xương nên ngô minh chỉ có thể giữ trạng thái ký sinh của răng hàm và nhị nha điều này rõ ràng có một chút độc đáo vừa lên xe đã có người ha hả cười nói huynh đệ trần tam niên ta vẫn luôn cho rằng mình làm việc đủ phong cách không ngờ ngươi còn mạnh hơn ta lại luôn mang theo sủng vật phong cách như vậy ở bên cạnh ngươi tiểu đệ ta bội phục a ngô minh nhìn thấy trần tam niên quả nhiên đúng như lời hắn nói bộ áo giáp hắn mặc rất bắt mắt rõ ràng tạo hình lớn hơn so với thực dụng ta cũng là không có biện pháp ngô minh cười ha hả anh khá thích trần tam niên này đối phương ăn nói thẳng thắn không làm ra vẻ hắn ta mạnh mẽ hơn nhiều so với những kẻ tiếu lý tàn đao lúc này một cái thức tỉnh giả k h á c cao to mang theo rìu hai lưỡi cười nói tam niên ngươi quả thật kiến thức hạn hẹp vị sư huynh này không giống ngươi nô b ộ c của hắn là trùng nhân trên thực tế là bên trong bọ ký sinh vì duy trì chiến l ự c tốt nhất chính là vẫn luôn tồn tại không cần hóa thẻ cũng là một loại ưu thế hơn nữa bọ ký sinh được ký sinh một số quái vật cụ thể nên sức chiến đấu tiềm ẩn là rất đáng kể huynh đệ nhận thức một chút ta tên là một t h i ế t thành viên của đội thương khung nhưng bây giờ ta là đồng đội của ngươi và người lái xe phía trước tên là trương thu nhưng anh chàng đó không thích nói nhiều những người duy nhất chọn ngồi trong chiếc xe buýt nhỏ là một t h i ế t trần tam m i ê n và một thức tỉnh giả khác đang lái xe những người khác đều ngồi ở xe địa hình phía trước cho nên trong xe có vẻ rất là trống trải kỳ thật phía sau chất đóng đủ loại thiết bị đây có thể nói là một chiếc xe tải thảo nào người khác không muốn tới ngồi ta tên là ngô minh bây giờ ta ở một mình ta không thuộc đội nào cả ngô minh thẳng thắn nói chính cái gọi là t ử phùng tri kỷ thiên bôi thiểu lời nói không hợp nhau nửa câu cũng ngại nhiều mấy người bọn họ tính cách hợp nhau nên nhanh chóng thành quen giống như một t h i ế t trần tam niên cũng là người của đội thương khung ngô minh biết thực lực của đội thương khung đứng trong top ba của sư thành có thể tham gia thương khung thực lực của hai người này là không thể phủ nhận về phần trương thu hắn ta cũng là một tán nhân không có đồng đội như mình nhưng trương thu không thích nói chuyện chịu trách nhiệm lái xe rất phù hợp nhiệm vụ này không hề tầm thường nghe nói ủy ban quản lý đã chiêu mộ được những thức tỉnh giả mạnh nhất ở sư thành tham gia và khu vực chúng ta sắp tới thuộc khu vực màu đỏ ngươi có biết khu vực màu đỏ là gì không tam niên hiển nhiên là người thích nói chuyện phiếm từ lúc bắt đầu miệng liền không ngừng lại nhìn thấy ngô minh cùng một t h i ế t vẻ mặt tò mò hắn càng là đắc ý liền nói đây là quản lý ủy ban dựa theo cấp bậc nguy hiểm mà phân chia khu vực địa điểm tập kết và khu vực xung quanh thuộc khu vực màu xanh lá cây và khu vực từ ba mươi km đến sáu mươi km bên ngoài điểm tập kết thuộc khu vực màu vàng cách sáu mươi km là khu vực màu cam và cách xa một trăm km là khu vực màu đỏ thế nào có sợ không sợ cái chim Khu vực màu đỏ thì thế nào? Một thiết màu vực Một nào? đỏ lúc á gan lớn, rất l này hắt hắt chiếc ư ờ i nói. Về p ầ n ngô m n hắn càng không hắn vinh trấn Thành, này, h khu h ta ta từ tới vượt một qua vực Lúc c màu sợ, Sư đuổi i đã đỏ. số xe đã lái ra khỏi sư thành và giọng nói của t o mi phát ra từ bộ đàm mà đội tìm kiếm phát xuống tất cả các thành viên trong nhóm chào mừng các vị tham gia đội tìm kiếm thứ năm của sư thành mặc dù chúng ta là một đội tạm thời nhưng nhiệm vụ lần này của chúng ta có ý nghĩa rất lớn chúng ta vừa đi ngang qua con hào của thành phố đó là tuyến phòng thủ duy nhất bảo vệ sư thành nhưng chỉ có bức tường thành là không đủ chúng ta còn cần một lực lượng bảo vệ mạnh mẽ hơn đó là thẻ người thủ hộ giọng của tomi rất hay cô ấy rõ ràng không phải là người thích những điều vô nghĩa vì vậy cô ấy đi vào thẳng chủ đề đầu tiên ta sẽ giải thích thẻ người thủ hộ cho các vị như các vị đã biết Các thẻ được chia thẻ t h à ngoài h thẻ sinh học, thẻ phép, thẻ thẻ trợ, n bổ vờ vờ, và ư ờ i thủ hộ thuộc về một hộ về l ạ i biệt, thẻ ta t chúng phân h đặc vì vậy chúng ta phân nó n Trong h thẻ bảo hộ. bảo o l ạ này, không phải là sinh vật tùy tùng, nhưng nó có thể liên tục canh là tùy thẻ vật thể tục hộ phải bảo giữ có m ộ t khu vực. Ngoài m ấ y bộ đàm đã phát còn có một túi nhỏ chứa bản đồ và có mười khu vực màu đỏ nơi thẻ người thủ hộ có thể tồn tại xa nhất cách sư thành năm trăm km lần này đội thứ năm của chúng ta chịu trách nhiệm tìm kiếm khu vực màu đỏ số năm nó cách sư thành hai trăm năm mươi km vị trí rất xa mong mọi người hợp tác toàn lực đội trưởng sơn hồng sẽ phụ trách trận chiến trong trường hợp nguy hiểm ta sẽ chịu trách nhiệm xác nhận vị trí của thẻ người thủ hộ và cất giữ thẻ sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi đội thành viên sẽ nhận được mười nghìn đồng vàng và năm mươi thẻ nguyên tố đất ngoài ra cũng sẽ nhận được danh hiệu đặc biệt và trở thành những người đầu tiên đạt được tước vị ở sư thành vẫn còn một chặng đường dài phía trước mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé nếu có bất kỳ vấn đề gì các vị cũng có thể liên lạc với ta và đội trưởng sơn hồng mỗi đội tìm kiếm sử dụng đều là kênh riêng để có thể đảm bảo giao tiếp thông suốt với nhau t ô m i ngừng nói sau khi giải thích về nhiệm vụ này nhưng ngô minh đã kinh ngạc không thôi hắn ta rất rõ ràng về hệ thống cước vị của sư thành thứ đại diện cho địa vị và quyền lực những người có được tước vị thậm chí có thể được phép thành lập các tụ điểm của riêng họ xung quanh sư thành họ được sư thành liên tục cung cấp và bảo vệ trong lãnh thổ tư nhân đó là thổ hoàng đế thực sự không ngờ ủy ban quản lý của sư thành lại quyết đoán như vậy ngô minh ở kiếp trước hoàn toàn không có tư cách tham gia một nhiệm vụ như vậy nhưng lần này ngô minh cũng không có ý định buông tha mặc dù hắn ta không quan tâm về cái gọi là quyền lực và địa vị nhưng sự cám dỗ của chức tước mang lại vẫn khiến trái tim của ngô minh rung động ta kháo tước vị à sư thành cũng làm cái này nhưng nghe hay và thú vị xem ra lần này mình phải cố gắng một chút khi trở thành quý tộc liệu mình có thể thu hút được những cô em bé nhỏ đó hơn nữa không trần tam niên nửa đùa nửa thật cười nói tam niên tốt hơn hết là nên cẩn thận nhiệm vụ này không tầm thường ngay cả đội trưởng của chúng ta cũng đã tham gia có lẽ các đội mạnh khác cũng đã cử đội trưởng và các thành viên cốt cán họ phải tiến sâu vào khu vực màu đỏ hãy cẩn thận nếu vô ý một chút là người sẽ mất đi mạng lúc này một thiết cảnh cáo hắn ta và trần tam niên tình bạn keo sơn đương nhiên muốn nhắc nhở hắn yên tâm không phải là ta không biết lượng sức mình dù trần tam niên nói như vậy nhưng hắn đã đồng ý với lời của một thiết ngô huynh thế nào rồi ngươi vừa xem bản đồ có phát hiện ra gì không một thiết hỏi ngô minh khi thấy hắn ta đang nghiên cứu bản đồ trên tay ngô minh không nói gì hắn ta tìm hiểu bởi vì phát hiện khu vực bọn họ phụ trách tìm kiếm thực sự rất nguy hiểm kiếp trước ngô minh nghe nói có sinh vật cấp ba thậm chí cấp bốn ở nơi đó và hắn ta chưa bao giờ nghĩ đến vị trí mà thẻ người thủ hộ lại xuất hiện ở đây chỉ là hắn ta hiển nhiên không nói ra được những lời này để không làm g i ấ y lên nghi ngờ sau khi nghĩ lại chỉ có thể nói vì là khu vực màu đỏ nên chúng ta phải cẩn thận khi đến thời điểm số ít của chúng ta không nên tách rời nhau và nếu có tình huống chúng ta có thể chiếu cố lẫn nhau m ộ c thiết và trần tam n i ê n là những người không tồi ngô minh dự định sẽ chiếu cố bọn họ nếu có thể tất nhiên tính cả trương thu là người lái xe tuy rằng tên này không nói nhiều nhưng ngô minh có thể thấy được người này không tệ ba chiếc xe đang phóng nhanh trên đường lúc đầu có thể nhìn thấy thức tỉnh giả ở hai bên ngoài cửa sổ nhưng sau hơn hai giờ không còn thấy ai nữa lúc này đường đi cũng khó đi rất nhiều ngoài sáu mươi km sư thành đã hẻo lánh ít dấu chân người còn một trăm km nữa thì đã là vùng đất chưa khám phá rồi cách xa cả trăm km bất luận gặp cái gì cũng đều có khả năng đường xá chằng chịt nhiều khi phải đi đường vòng chỉ đến những khu vực này mới cảm nhận được sự khủng bố của thế giới tận thế tất cả mọi người đều đề cao cảnh giác những người hay tán gẫu trên đài đều ngừng nói chuyện n g o ạ i trừ tiếng động cơ là tiếng chim kêu ngoài trời xe đổ nát thường xuyên nhìn thấy một số xe đã phủ đầy cỏ dại đột biến thỉnh thoảng lại xuất hiện những con quái vật khát máu nằm trong góc tối trừng một đôi mắt đỏ như máu nhìn t r ộ n những chiếc xe chạy qua đoạn đường này tuy rằng không dễ đi nhưng ít nhất tốt hơn so với lúc ngô minh đi qua đi được sáu tiếng đồng hồ mới đi được hơn nửa quãng đường ngoài ra họ cũng phải đối mặt với một số quái vật mà họ gặp phải ở đây sinh vật cấp hai khá phổ biến may mắn là những thức tỉnh giả được chọn không hề yếu đối phó với những quái vật này không có vấn đề gì có điều sẽ mất thời gian t o m m y đã thông báo trên bộ đàm nhiệm vụ này chắc chắn sẽ qua đêm trong tự nhiên họ đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nhưng cho dù kẻ ngu ngốc cũng đều biết việc qua đêm ở vùng đất đỏ nguy hiểm như thế nào có thể nói nếu không có ủy ban quản lý đưa ra thù lao hậu hĩnh thì không ai dám mạo hiểm như vậy trước khi trời tối đội tìm kiếm thứ năm cuối cùng cũng đến được ngoại vi của khu vực màu đỏ của số năm họ dự định nghỉ qua đêm ở gần đó và dùng tất cả sức lực của mình để tìm kiếm thẻ người thủ hộ vào ngày hôm sau đơn giản là ăn một số thức ăn và mọi người tìm một nơi để ngủ một số người đã chọn ở lại trong xe một số người trú ẩn khỏi gió sau những phiến đá và trên cây để đảm bảo an toàn cứ sau hai tiếng đội viên sẽ được luân phiên trực đêm ngô minh và trương thu được sắp xếp thành một nhóm hai giờ sáng họ bắt đầu phiên trực ban đêm lúc đầu mọi thứ đều ổn trăng hàm nhị nha của ngô minh thậm chí còn giết chết một số quái vật đến gần lúc này trương thu cũng thể hiện sức mạnh của mình vũ khí của hắn ta hóa ra là một bộ phi đao được chế tác đặc biệt trong vòng năm mươi mét bách phát bách trúng cực kỳ mạnh mẽ mạnh hơn nhiều so với súng cầm tay trương thu không nói nhiều nhưng hắn ta có vẻ rất thân thiện với ngô minh vì vậy ngô minh mới biết được kỹ năng phi đao này hóa ra là kỹ năng do tổ tiên truyền lại một con chuột lông gai vừa t rồi lên cách đó hơn ba mươi mét đã bị trương thu phóng phi đao giết chết ngô minh cảm thấy thập phần thần kỳ có thể nói thế giới rộng lớn và có vô số người có tài năng tuyệt kỷ phi đao này trước kia ngô minh chỉ thấy ở trong tiểu thuyết cùng điện ảnh không nghĩ tới trong hiện thực cũng có người có tuyệt kỷ như vậy nhìn thấy bộ dạng của ngô minh trương thu cười nói muốn học không ta có thể truyện trên TV đang Audio có cho CV Minh nghe dạy ngươi. Ngô khi i n ngạc, hắn ta thật muốn học kỹ năng học thật h ta kỹ p đao ngô à y hiện hắn h tại n ta k ô có gì khác căn gì ngoài súng ống, k h bản n phương pháp tấn công g có pháp t ầ minh trung, thể thành thạo nếu năng có h kỹ p đao à y c ắ có chắn sẽ tăng cường thực lực của học? c hắn ta rất nhiều. Nhưng làm thế nào mà trương Thu nhận ra mình muốn học? Khi、ngô、Minh tăng nào Trương muốn Ngô sẽ ta rất làm ra mà ý nghĩ này trương thu cười nói ta rất tinh ý ta sẽ dạy cho ngươi kỹ năng p h i đao, nhưng nó không miễn phí ngươi phải giúp ta ngô minh nhìn vào mắt trương thu một lúc mới hỏi chuyện gì vậy ta có thể thấy ngươi rất mạnh ngay cả đội trưởng duy nhất đó cũng không nhất thiết có thể so với ngươi thẻ nâng cấp tiếp theo sắp đến ta muốn ngươi giúp ta lấy một thẻ nâng cấp đổi lại ta có thể dạy cho ngươi kỹ năng phi đao trước trương thu cười nói ngô minh lúc này mới nhận ra trương thu này nhất định không phải là nhân vật đơn giản nhãn lực của hắn tuyệt đối cao minh nhưng đối phương lại rất thẳng thắn ngô minh cũng không cảm thấy giao dịch này thua thiệt dù sao hắn ta cũng sẽ phải cạnh tranh thẻ nâng cấp cấp ba nhân tiện có thể lấy thẻ nâng cấp cấp hai thành giao ngô minh cười nói tiếp theo trương thu thực sự bắt đầu dạy ngô minh một số thủ pháp sử dụng phi đao cơ bản và giao cho ngô minh một vài phi đao để luyện tập sau một giờ luyện tập theo thủ pháp do trương thu dạy ngô minh đã học rất tốt ngoài ra trương thu còn truyền cho ngô minh một đoạn khẩu quyết nghe nói khẩu quyết này là do tổ tiên họ trương truyền lại nhưng trong mắt của ngô minh nó hóa ra là một p h á p t ắ c vận dụng nguyên khí hay nói cách khác đây là một phiên bản văn bản của công thức vận dụng nguyên khí ngô minh đã có thành tựu rất sâu đối với công thức vận dụng nguyên khí nên hắn ta nhanh chóng thuần thục p h á p t ắ c này phi đao được ném ra bằng p h á p t ắ c này có thể thêm vào nguyên khí có sức mạnh to lớn nếu tiếp tục luyện tập ngô minh tin rằng kỹ năng phi đao của mình sẽ không kém hơn trương thu điều này khiến trương thu trợn mắt há m ồ m ngô minh ngươi thật lợi hại ta phải mất hơn ba tháng mới có thể lĩnh n g ộ khẩu quyết này thế nhưng mới đây mà ngươi đã lĩnh n g ộ ra ngay tiếng tán thưởng của trương thu xuất phát từ tận đáy lòng rõ ràng hắn sợ ngây người trước khả năng lĩnh hội của ngô minh ngược lại ngô minh không quan tâm hắn ta đã nghiên cứu công thức nguyên khí với giáo sư từ ở vũ thành muốn nói về sự hiểu biết nguyên khí hắn ta tin tưởng tuyệt đối nhưng thật ra tổ tiên trương thu truyền xuống khẩu quyết thế nhưng lại là pháp tắc vận dụng nguyên khí điểm này lại làm ngô minh thập phần ngoài ý muốn thậm chí là kinh hãi chẳng qua đã trải qua hầm trú ẩn ở vũ thành xem qua bút ký mấy chục năm về trước ngô minh thật ra cũng không quá mức khiếp sợ đánh giá từ nhiều thông tin khác nhau mà hắn ta có thảm họa này có thể không phải là ngẫu nhiên trong ghi chú bí ẩn đó có ghi lại rằng có người đã phát hiện ra lối vào dị giới trước đó vì vậy không kinh ngạc khi tổ tiên trương thu có thể có một phát tắc vận dụng nguyên khí như vậy ngoài ra ngô minh vẫn còn nhớ ảnh ma và kẻ dưỡng thi đã tranh giành thẻ nâng cấp với hắn ta so với những người này ưu điểm trọng sinh của mình có vẻ không lớn nhưng ngô minh cũng không sợ kiếp trước ngô minh còn không sợ ai huống chi là kiếp này thấy ngô minh không hỏi thêm câu nào trương thu có chút cổ quái nói ngô minh ngươi không nghĩ là lạ sao tại sao khẩu quyết do tổ tiên ta truyền lại lại có thể áp dụng vào nguyên khí ngô minh nhìn trương thu hờ hững nói hỏi cũng vô dụng ta có thể nhìn ra ngươi cũng không biết trương thu kinh ngạc một chút lại gật đầu cười cười hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hiển nhiên bọn họ cũng đều biết nguyên khí này có lẽ không phải sau thảm họa xảy ra mới xuất hiện đúng lúc này trăng hàm và nhị nha đang tuần tra xung quanh theo lệnh của ngô minh phát ra một tiếng kêu có nghĩa là một cảnh báo ngô minh sửng sốt một lúc nhìn về hướng đó thì thấy hơn chục bóng đen đang lao vào răng hàm và nhị nha ngay cả ngô minh cũng hít một hơi khí lạnh nói thật thực lực của một con kiến lính rất trung bình nhưng những con quái vật như vậy không bao giờ đơn lẻ ít nhất là hàng chục hàng trăm con a mổ đi xem thử ngô minh điểm ra tu linh tạp sách ra lệnh một tiếng a mổ tự động bay ra ngoài không trung để điều tra ngay sau đó ngô minh nhận được phản hồi từ a mổ lúc này có hàng trăm kiến lính đang tụ tập xung quanh và số lượng có thể còn nhiều hơn nữa vẻ mặt của trương thu lúc này cũng trầm xuống không phải chuyện đùa khi bị kiến lính vây quanh hơn nữa kiến lính nhiều như vậy rất có thể là đàn kiến ở gần đây ngô minh cũng là ý thức được điểm này mắng to một tiếng lập tức phát ra cảnh báo người của đội tìm kiếm thứ năm tỉnh dậy lập tức tụ hợp lại bọn họ cũng không tầm thường tình huống trước mắt cũng biết là rất tồi tệ chuyến này xong đời lão tử hôm nay liều mạng a trần tam niên lúc này mắng to nhưng cũng không chậm trễ lập tức triệu hồi hai tùy tùng một khiên vệ và một chiến binh x à i l a n sẵn sàng chiến đấu các thức tỉnh giả khác động tác càng mau hiển nhiên đều có thực lực cường đại kinh nghiệm phong phú khi sơn hồng và tô mi nhìn thấy cảnh này da đầu của họ cũng tê rần vô cùng dứt khoát lập tức triệu hồi sủng vật của mình và nói bỏ xe lập tức phá vây g i ế t đơn giản rõ ràng nhưng mọi người đều biết đây sẽ là một trận chiến đẫm máu sơn hồng xứng danh là đội trưởng vừa ra tay đã thể hiện sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ trường kiếm trong tay cực kỳ sắc bén mỗi lần quét và đâm đều có thể giết chết rất nhiều kiến lính sủng vật của hắn ta là một người rất cao và kỳ lạ đeo chiếc mặt nạ đồ đằng bằng gỗ cầm trong tay bộ xương khô vô tộc hiến tế sủng vật này rất mạnh nó có thể điều khiển thi thể của hai con kiến lính đã chết để chiến đấu cũng có thể há miệng phun ra một làn g xương độc màu xanh lá cây thậm chí kiến lính cũng có thể bị trúng độc chết không cần phải nói đây chắc chắn là một sinh vật cấp hai nó cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ trong số các sinh vật cấp hai về phần t o m bi cũng không tệ sủng vật của cô là hai con cùng bạo lan nhân tuy chỉ là sinh vật cấp một n h ư n g lực công kích thập phần khả quan dựa vào hai người bọn họ mọi người vết ra một con đường máu trong đàn kiến lính mỗi con kiến lính to bằng con n g é dũng mãnh không sợ chết con kiến to lớn này không hề yếu ớt súng ống tuy rằng cũng có thể đem kiến lính này bắn chết nhưng hao phí rất nhiều đạn hoặc một phát bắn trúng điểm yếu của nó nói một cách tương đối thì hiệu quả của việc chém g i ế t bằng vũ khí lạnh thì tốt hơn vào lúc này ngô minh ở trong đội chiến đấu cùng với những người khác bao quanh hắn ta là trương thu trần tam niên và một thiết trong cơn khủng hoảng tột độ này không có thời gian để nghĩ về những điều khác vì vậy h ắ ngô ta thể hết chỉ có thể chiến đấu hết mình, h nếu n đấu k ô làm vậy thì những kiến lính xung quanh sẽ ngay lập vậy ngay thì tức giết chết, nút những quanh h kiến xung cắn đến nổi xương cũng k sẽ n còn. Ngô g minh cầm cuồng b ả o c h i nhận được răng hàm nhị nha yểm hộ không ngừng múa may phách chém kiến lính xung quanh không thể đến gần ngô minh nhưng kiến lính tập trung rất nhanh chẳng mấy chốc đã biến thành hải dương kiến lính bao vây đặc biệt là lúc nửa đêm có thể nói dưới ánh trăng dày đặc kiến lính khiến người ta da đầu tê dại kháo sao có thể có nhiều như vậy đôi mắt của một thức tỉnh giả lộ ra vẻ kinh hãi lúc này ngay cả cao thủ trong sư thành cũng sẽ sợ hãi choáng ngợp không biết làm gì thức tỉnh giả này rõ ràng không giỏi cận chiến ba sủng vật của hắn ta nhanh chóng bị giết chết sau khi hắn ta giết hơn hai mươi con kiến lính vô tình bị một con kiến lính tấn công trắng vào bên trái chân nó gần như là một lời tuyên bố tử hình của hắn ta không ai dám cứu hắn ta và cũng không ai có khả năng cứu hắn ta ngay cả đội trưởng sơn hồng cũng không có khả năng đó chỉ có thể nhìn tên quỷ xuôi xẻo này bị lôi đi và bị xé xác thành vũng thịt thối trương thu chiến đấu trái và phải bằng hai thanh đ o ạ n đao trên hai tay tuy nhiên có quá nhiều kiến lính nếu không có bộ giáp t ố t trên người hắn đã đi theo bước chân của tên quỷ xuôi xẻo vừa rồi bên kia trần tam niên và một thiếp cũng tương tự như vậy bọn họ đã sớm phát hiện kiến lính vây quanh ngô minh được dọn dẹp nhanh nhất lúc này ba người tiến lại gần ngô minh bốn người hợp tác chiến đấu cùng nhau ngô minh không nhớ nổi mình đã g i ế t bao nhiêu con kiến lính lúc này trên người đã dính đầy chất lỏng của kiến dù với thể lực cao thế nào thì lúc này hắn ta cũng có chút thoát lực lưỡi kiếm càng ngày càng nặng nhưng ngô minh không thể chùng xuống anh vẫn chiến đấu như một cái máy răng hàm nhị nha to tướng cũng thủng lỗ chỗ thi thể chiến binh thổ dân gần như sắp sụp đổ nếu thi thể của chiến binh thổ dân mất đi sức mạnh của răng hàm và nhị nha sẽ giảm đi rất nhiều nhưng không có cách nào khác được răng hàm nhị nha cũng không tệ lắm những sủng vật của người khác đã mất hơn tám mươi phần trăm đối mặt với kiến lính như thủy triều cũng bị nuốt hết cuối cùng tứ chi của răng hàm nhị nha trên cơ thể chiến binh thổ dân cũng bị cắn đứt ngô minh không còn cách nào khác lập tức bước tới thu hồi bọ ký sinh ra khỏi cơ thể và hóa t h ể chúng răng hàm và nhị nha đi cùng ngô minh từ vũ thành đến bây giờ khả năng ký sinh mạnh mẽ và khả năng tiến hóa của chúng đã trở thành cánh tay phải không thể thiếu của ngô minh có thể nói hai gia hỏa này là bảo bối của ngô minh tuyệt đối không thể tổn thất a mổ cũng đã kiệt sức từ lâu nhưng nó vẫn tiếp tục giúp ngô minh chống cự dưới lệnh cưỡng chế của ngô minh nó phải hóa thẻ thu vào tạp sách nghỉ ngơi kết thúc cuộc chiến ngô minh đã quên cả thời gian và mọi thứ anh chỉ biết tiếp tục vung cùng bạo chi nhận mà không để ý ngay cả sơn hồng và tô mi lúc này cũng đang ý thức đến gần anh tìm kiếm sự bảo vệ gián tiếp của anh kháo cùng bạo cùng bạo ngô minh tàn sát hai con kiến lính bay tới trực tiếp bôi máu trên người hắn ta lên lưỡi kiếm bất kể vết thương bị c ắ n trên đùi khi dính máu của người dùng cùng bạo chi nhận sẽ khiến người dùng trở nên điên cuồng tăng sức mạnh và tốc độ lý do để ngô minh làm điều này rất đơn giản bởi vì một con trùng có kích thước gấp ba lần con kiến lính bình thường đã bò tới trước mặt anh trong tổ kiến kiến thợ kém nhất kế đến là kiến lính con trước mắt này có lẽ cao hơn kiến lính chúng có kích thước lớn hơn được bao phủ bởi một lớp giáp sát hai bên thân có những cặp chi co duỗi linh hoạt phi thường sắc bén ngô minh thấy con kiến giống như xe tăng bò lại nên quyết định sử dụng c u ồ n g bạo khoảnh khắc tiếp theo ngô minh tiến lên vài bước c u ồ n g bạo chi nhận quét ngang từ phải sang trái cứng đối cứng chặt đứt một chi mà con kiến xe tăng đã duỗi ra độ cứng rắn và sắc bén của c u ồ n g bạo chi nhận đã được thể hiện cẩn thận con kiến xe tăng bị ngô minh chặt đứt chi lập tức gầm lên dùng hàm răng kiến giống như cánh hoa lao tới cắn to mi nhìn thấy cảnh này lập tức lớn tiếng nhắc nhở hiện tại nàng cũng có thể nhìn ra được đội viên dường như không dễ nhận thấy này thực lực lại cao như vậy ngay cả đội trưởng chiến đấu đến bây giờ cũng có chút kiệt sức nhưng người này vẫn hung hãn như vậy ngô minh cũng đã nhìn thấy hàm răng kiến xe tăng đang cắn tới hắn ta đột nhiên cúi đầu xoay người sang ngang thân hình xoay một trăm tám mươi độ di kiến chuyển hơn 3 thước, không chỉ né được đòn tấn công của hơn không né đòn tấn tăng, xe mà lưỡi cuồng chi còn của nhận trong tay còn đâm thẳng vào bụng bạo vào tay đâm kiếm n tăng, ngờ xe bất thật sau đó bất ngờ bị kéo ạ n h Phục Lưỡi kiếm sắt bén khoét một lỗ dài hơn hai thước nội tạng hôi thối tràn ra ngô minh nhảy dựng lên giống như linh hầu đáp xuống lưng k i ế n xe tăng sau đó hung hăng đâm một kiếm lên đầu nó lưỡi kiếm c u ồ n g b ạ o c ắ m ngập vào trong lần này may mắn đâm trúng điểm mấu chốt của kiến xe tăng ngô minh vặn cổ tay k h o á i mạnh con quái vật ầm ầm ngã xuống đất thật lợi hại ngay cả đôi mắt của đội trưởng sơn hồng lúc này cũng sáng lên hắn ta đương nhiên có thể thấy kiến xe tăng ít nhất cũng là một sinh vật cấp hai nhưng đội viên đó đã giải quyết trận chiến ngay từ đầu bất quá cũng chỉ vài nhịp thở vui sướng thống khoái nhất kích tất sát có thể đem sinh vật cấp hai như thế nhẹ nhàng chém g i ế t sư thành vậy mà có một nhân vật như thế mà hắn ta không hề hay biết Tommy người này rất cường đại hắn ta phải là một thức tỉnh giả cấp hai tên hắn ta là gì đội thức tỉnh giả nào sau đó anh hỏi t o mi bên cạnh ta chỉ biết hắn ta tên là ngô minh tự hồ không có đoàn đội sắc mặt t o mi có chút tái nhật vì mất sức nhưng vẫn không ngừng giết kiến lính bằng vũ khí trong tay sơn hồng gật đầu anh chưa nghe qua tên này nên không hỏi thêm câu nào liệu họ có thể đột phá ra khỏi khu vực xung quanh hay không vẫn là vấn đề sinh tử may mắn thay mỗi người trong số họ đều mang đủ thẻ nguyên khí và thẻ sinh vật để tồn tại lâu dài ngay cả ngô minh sau khi thu vào hai con bọ răng hàm nhị nha cũng đã tốn rất nhiều thẻ nguyên tố linh hồn để triệu hồi hai u linh một là tiêm mâu u linh còn lại là chiến hồn u linh sức chiến đấu của u linh chắc chắn mạnh hơn răng hàm và nhị nha chúng rất khó nắm bắt và có thể tránh được chín mươi phần trăm các cuộc tấn công của những kiến lính xung quanh vì vậy ngô minh là người ít áp lực nhất trong đám đông không biết g i ế t bao lâu ngô minh đã kiệt sức rồi giờ phút này hắn ta thậm chí cảm thấy mang theo cùng bạo chi nhận cũng phải cố sức nhưng kiến lính xung quanh dường như vẫn vô cùng vô tận tình huống của những người khác không bằng hắn ta trương thu dùng kỹ năng phi đao nên nguyên khí đã cạn kiệt từ lâu lúc này chỉ có thể đứng vững nếu không phải rất gần ngô minh nhờ có u linh trợ giúp nếu không cũng đã chết rồi trần tam niên cùng một thiết tình huống cũng không khả quan nguyên lai là mệt quá không nói được lời nào thỉnh thoảng thanh âm cũng là do vết thương truyền đến đau đớn hừ hừ một người đàn ông mạnh mẽ như một t h i ế t cũng nỏ mạnh hết đà dù vẫn cầm chiếc rìu khổng lồ chém quái vật nhưng rõ ràng là hắn ta sẽ kiệt sức mà chết trong vài phút nữa những thức tỉnh giả khác còn sống cũng tương tự như vậy tình thế đã đến mức tuyệt vọng những người này cũng không thể cầm cự được bao lâu đúng lúc này kiến lính giống như thủy triều đột nhiên phát giác được cái gì lập tức ngừng công kích đồng thời nhanh chóng rút lui chúng nó tốc độ cực nhanh trong chốc lát bỏ chạy không còn một m ố n g không sai chính là chạy trốn không nói tới ngô minh mấy người còn sống đều có thể nhìn thấy lúc này phát hiện bọn họ đánh nhau kịch liệt đã bốn năm canh giờ sắc trời càng lúc càng sáng đội ngũ có mười một người nhưng lúc này chỉ còn lại có sáu người trần tam niên mộc thiết trương thu sơn hồng tô mi và ngô minh tất cả những người khác đã chết và xác chết không còn nữa mặc dù ngô minh và những người khác sống sót nhưng không ai trong số họ không bị thương mỗi người trên người đều chi chít vết thương h u y ế t nhục mơ hồ thảm không nở nhìn ngay sau đó họ biết tại sao kiến lính lại rút lui bởi vì ngay phía trước đã xuất hiện một con quái vật khổng lồ như một ngọn đồi t r ố n ngô minh nhìn thấy cự thú khổng lồ lập tức dẫn đầu n ú p sau một tảng đá sơn hồng và tô mi cũng không chậm lập tức theo sau trương thu trần tam niên và một t h i ế t cũng vội vàng cúi xuống lẩn trốn mọi người đều nhìn chằm chằm vào con cự thú khổng lồ cao hơn sáu mét dài hơn ba mươi mét nó giống như một con thằng lằn khổng lồ có thể thè lưỡi quét ra gần trăm mét cuốn lấy đám kiến lính nhai ngấu nghiến trong miệng vận khí a thế mà đụng phải thực kiến cự thú nó là thiên địch của lũ kiến khổng lồ đó nó là sinh vật cấp ba chúng ta hãy nhanh chóng c h ấ p lấy cơ hội này để rời khỏi lãnh địa của những con kiến lính ngô minh lúc này nói xong liền hướng một phương hướng chạy đi trương thu tự nhiên tin vào ngô minh đi theo không chút do dự tiếp theo là trần tam niên và một t h i ế t đội trưởng sơn anh nghĩ thế nào lúc này tô mi lên tiếng hỏi ngô minh này thật không đơn giản hắn ta nhận ra thực kiến tự thú khổng lồ trước đây cũng đã thể hiện rất tốt đi theo hắn ta chúng ta có thể trốn thoát hay không có lẽ tùy thuộc vào hắn ta sơn hồng vẻ mặt có chút phức tạp nhưng cuối cùng vẫn thở dài nói anh ấy có thể được ủy ban quản lý bổ nhiệm làm đội trưởng đội thứ năm đương nhiên anh ấy có tài năng của mình và hắn ta cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình nhưng từ nguy cơ ngoài ý muốn lúc trước hắn ta thấy đội của mình lại có một cường nhân số kiến lính bị giết nhiều hơn tất cả mọi người cộng lại và hiểu biết nhiều hơn bản thân mình hiện tại bọn họ không còn nguyên khí thể lực suy kiệt nghiêm trọng bị thương nặng có thể nói một ít chuột lông gai cũng có chết cảnh còn chọn khác, cả óc cũng có chút nói nói thể một ít thể giết Trong tuyệt thật, trống họ. hoàn Hồng không lông bọn vọng này, Sơn nào ngay trỗng. gai đầu lựa nhưng rõ ràng ngô minh vẫn bình tĩnh dường như biết cách sinh tồn trong hoàn cảnh tuyệt vọng tuy rằng trong lòng có chút không muốn nhưng sơn hồng ít nhất quang minh lỗi lạc biết chính mình không bằng người này cho nên cũng liền lựa chọn tin tưởng đối phương năm người đi theo ngô minh ngô minh dẫn đường mỗi khi đi được một đoạn ngô minh sẽ dừng lại để nhìn xung quanh xem xét bùn đất và tìm kiếm một ít dấu vết để lại sau nửa giờ ngô minh nói cuối cùng chúng ta cũng đã rời khỏi lãnh thổ của kiến lính nhưng chúng ta cần một nơi an toàn để nghỉ ngơi bây giờ nếu mọi người tin ta hãy đi cùng ta vừa rồi ngô minh đã bỏ qua vài khu vực nguy hiểm đưa bọn họ tới đây tự nhiên không có người nào không hài lòng ngay cả sơn hồng ánh mắt cao hơn tráng cũng tràn đầy hâm mộ ngô minh tự nhiên rất tin tưởng ngô minh ngay sau đó ngô minh đưa cả nhóm đến một vũng nước trong rừng rửa sạch vết máu trên người sau đó bất ngờ tìm thấy một mảnh xác máy bay đây rõ ràng là một chiếc máy bay chở khách sau đó bị rơi trong rừng thân máy bay vỡ thành nhiều đoạn nằm rải rác ở khu vực xung quanh vài trăm mét có thể đã lâu thân máy bay được bao phủ nhiều loại cây khác nhau nhưng có một đoạn khổng lồ trong thân máy bay đủ để mọi người tạm thời ẩn náu và nghỉ ngơi vì vậy ngô minh và những người khác nhanh chóng vào trong và sử dụng những u linh để giết một vài con báo đột biến cố thủ ở đây sau đó mọi người tìm một nơi để ở trên đường đi ngô minh sử dụng kinh nghiệm của bản thân để cẩn thận tránh những nguy hiểm có thể xảy ra bản thân cũng đã nỏ mạnh hết đà nhưng rất may là mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp trần tam niên và một t h i ế t lúc này không còn sức để nói nữa lập tức ngã xuống đất nghỉ ngơi trương thu cũng tương tự mà sơn hồng và tô mi lúc này lại nói với ngô minh lần này đa tạ ngươi ngô minh biết ý tứ bọn họ nhưng xua tay nói trước tiên nghỉ ngơi hồi phục sức lực bằng không nếu gặp phải nguy hiểm chúng ta sợ rằng sẽ phải mặc người thịt cá sơn hồng và tô mi cũng gật đầu nghỉ ngơi ngô minh tìm một chỗ ngồi mặc kệ trên đó có cái gì bẩn trực tiếp ngồi lên trên nhắm mắt nghỉ ngơi khôi phục sức lực hơn một giờ không ai lên tiếng sau đó bọn họ chậm rãi bắt đầu ăn uống một tiếng mới lấy lại được một chút thể lực có thể nói tai nạn này gần như giết chết tất cả bọn họ nếu không phải là những thức tỉnh giả tinh nhuệ được lựa chọn cẩn thận nếu không phát hiện sớm và chủ động đột phá nếu thực lực kém hơn một chút nếu không có ngô minh nếu có quá nhiều phàm là có một cái thành lập thì họ có thể chết trong tay của kiến lính như năm người còn lại ngô minh ăn một miếng bánh mì ngon lành và suy nghĩ về nhiệm vụ lần này có thể nói bọn họ còn chưa thành công mà thực lực đã hao tổn hơn phân nửa chưa kể mười một người nguyên bản chỉ còn lại có sáu người bọn họ đều là bị thương sủng vật mang theo đều tổn thất thảm trọng ngô minh không biết tình hình của những người khác những chiến binh thổ dân của răng hàm và nhị nha bên anh đã tàn phế không có cơ thể cường tráng ký sinh răng hàm và nhị nha chỉ là hai con bọ vặn vẹo nếu không phải có u linh e rằng đã biến thành một cái chết khác hiện giờ nguyên khí của mọi người đều cạn kiệt đều bị thương nặng thẻ nguyên khí cũng cạn kiệt hơn nữa không biết mình đang ở đâu tình huống này có thể nói là rất nguy hiểm lúc này những người còn sống bao gồm sơn hồng và tô m y đều nhìn ngô minh đầy ngưỡng mộ vốn dĩ hai người bọn họ là hai người cầm đầu nhưng sau khi nhìn thấy thực lực của ngô minh thì mới biết ngô minh là thức tỉnh giả thậm chí còn mạnh hơn họ loại tâm tư này lập tức biến mất tân thế giới quyết định bởi thực lực nếu thực lực của ngô minh ở mức trung bình thì không ai quan tâm nhưng bây giờ ngay cả một thức tỉnh giả cấp hai như sơn hồng cũng phải hỏi ý kiến của ngô minh ngô huynh đệ không ngờ ngươi lại hung mãnh như vậy trước đây ta cho rằng năng lực cận chiến của ta đủ để xếp vào hàng đầu ở sư thành nhưng hiện tại ta không dám nói lời này ở trong tay ngươi e rằng ta không thể giữ vững ba hiệp một thiết lúc này oan oan nói thể chất của hắn ta là mạnh nhất trong đám đông và vũ khí hắn ta sử dụng cũng là một chiếc sông nhận r i ề u to lớn nói vậy là hắn ta đã thừa nhận sức mạnh của ngô minh bên kia trần tam niên và trương thu vẫn chưa hồi phục nhưng biểu hiện của họ là ngưỡng mộ ngô minh không gì sánh được tốt hơn hết là mau chóng khôi phục thể lực nếu lại gặp phải nguy hiểm bản thân phải có năng lực bảo vệ ngô minh nói sơn hồng và tô mi lúc này mới liếc mắt nhìn nhau nguyên lai nói mọi người chúng ta trước đây không ngờ lại xảy ra loại biến số này ai biết nơi chúng ta nghĩ qua đêm lại là lãnh địa của kiến lính thật may mắn chúng ta đã thoát chết bây giờ đừng nói đến nhiệm vụ có thể tồn tại chính là vạn hạnh kế tiếp làm như thế nào ngô minh ngươi có ý kiến gì không đội trưởng sơn hồng nói như vậy chính là thừa nhận thân phận của ngô minh ít nhất sau lần đột phá vừa rồi vô hình t r u n g mọi người đều coi ngô minh là điểm tựa cho dù là sơn hồng cũng phải thừa nhận hành động tiếp theo đương nhiên là muốn hỏi ý kiến của ngô minh lúc này ngô minh cũng không từ chối mà nói thẳng đang là ban ngày chúng ta cần tranh thủ thời gian này nhanh chóng đến một nơi tương đối an toàn tốt nhất là tìm mấy chiếc xe đi về đường cũ là không được có thể sẽ gặp phải kiến lính về phần nhiệm vụ không phải là chúng ta sẽ không hoàn thành nhưng hiện tại không thể nói tới dựa theo tình huống hiện tại nếu gặp phải vài sinh vật cấp hai rất có thể sẽ đem chúng ta tận diệt trương thu trần tam niên và một thiết giờ đây đương nhiên nghe lời ngô minh sơn hồng và tô m y cũng cảm thấy làm như vậy là an toàn nhất nên mọi người nghỉ ngơi một lúc rồi sắp xếp những thẻ sinh vật có thể sử dụng triệu hồi một số sủng vật sau đó bắt đầu lên đường đây là một khu vực nguy hiểm thực sự nó có thể cách nơi tập trung con người gần nhất hàng trăm km có quái vật ăn thịt người ở khắp nơi sơn hồng cảm thấy có chút khó khăn trong việc di chuyển may mà lúc này hắn ta không phải là người dẫn đường ngô minh cũng đã có kinh nghiệm sống sót trong khu vực nguy hiểm màu đỏ này ở kiếp trước giờ phút này vừa vặn dùng tới hắn ta dẫn dắt mọi người tránh né qua vài lần nguy hiểm chính sơn hồng và tô mi cũng là hoàn toàn bội phục ngô minh không đơn thuần chỉ có thực lực cường hãn có sủng vật như u linh cường đại kinh nghiệm sống sót trong tự nhiên không ai sánh kịp sơn hồng và tô mi cảm thấy rằng có lẽ không ai ở sư thành có kinh nghiệm phong phú như vậy cảm giác như ngô minh đã sống ở đây rất lâu đó là phân của tinh giáp tích dịch đừng lại gần nó đây cũng là công cụ của chúng để phân chia lãnh thổ mặc dù tinh giáp tích dịch chỉ là sinh vật cấp hai nhưng khả năng phòng thủ của chúng rất đáng kinh ngạc một khi chiến đấu chúng sẽ không chết không ngừng lấy tình huống chúng ta hiện tại tốt nhất không cần t r e o chọc chúng nó dừng lại đừng đụng vào trái cây mọc trên thân cây xanh đó là thực nguyên quả người bình thường ăn vào cũng không sao có khi còn ngon miệng nhưng khi thức tỉnh giả ăn vào sẽ lập tức bị ăn mòn nguyên khí và trở thành những người bình thường đừng nhúc nhích phía trước là ba con thùy yêu ấu thể ngàn vạn lần phải cẩn phải trên h Những ậ n ấu t ù Thùy n này đã tương đương với sinh vật cấp 2. nếu là thể trưởng thành, chúng năng đến chúng đường vòng, tuyệt đối không cần đi qua lãnh g là là tuyệt y đã đạt đi đối đi địa vật thể thậm ta với khả hoặc chí cấp có cấp cấp của qua u t r ê đường đi ngô minh không ngừng nhắc nhở mọi người tất cả mọi người trừ hắn ta đều cảm thấy họ thật dốt nát họ giống như học sinh cấp một vậy trần tam niên và một thiết lúc trước gọi ngô minh là ngô huynh đệ rồi tới ngô huynh bây giờ là ngô ca ngô ca bây giờ chúng ta nên đi như thế nào trần tam niên lúc này cũng đã khôi phục sức lực không ngừng hỏi ngô minh nơi địa phương đầy rẫy nguy cơ này đi nhầm một bước đều có khả năng lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục lúc trước bởi vì hắn mơ hồ không cẩn thận xúc động một con quái vật ẩn nấp trong bóng tối kết quả thiếu chút nữa nháo ra phiền toái khi đó chính ngô minh đã giết chết con quái vật với tốc độ và sức mạnh vượt trội hơn những người khác mới giải trừ nguy cơ cũng chính từ lúc đó mọi người mới thực sự biết rõ thực lực của ngô minh chưa kể đám người trần tam niên thậm chí sơn hồng và tô mi cũng đã thay đổi thái độ bình đẳng trước đây và trở nên tôn trọng ngô minh hơn tất cả những điều đó ngô minh đã nhìn thấu nhưng anh không cảm thấy gì to t á c cường giả cần được tôn trọng trong tân thế giới và bây giờ hắn ta là cường giả trong số những người này khi mặt trời sắp lặn mọi người tìm một tham chiếu dựa trên bản đồ và xác định vị trí cụ thể của mình vào lúc này nhìn ngọn núi đầu trắng phía xa tomi vuốt ve mái tóc dài bên tai chỉ vào bản đồ đó hẳn là ngọn núi này vị trí hiện tại của chúng ta hẳn là ở khu vực này không ngờ chúng ta lại có cơ duyên xảo hợp hóa ra là tiến vào trung tâm khu vực thứ năm cách đó không xa có thể người thủ hộ hiển nhiên tomi vẫn chưa quên nhiệm vụ này chỉ là hiện tại nàng và sơn hồng không có quyền lên tiếng chỉ có một người đủ sức thuyết phục ngô minh loại chuyện này chỉ cần ngô minh gật đầu những người khác sẽ có lòng tin và quyết tâm làm càng không nói đến những người khác ngay cả chính tô mi cũng nghĩ như vậy trong ngày hôm nay ngô minh đã khiến cô bị kích thích quá nhiều ngay cả tô mi cũng cảm thấy chỉ cần có người này ở đó thì sẽ không có vấn đề gì không thể giải quyết được với sức mạnh và sự sáng suốt của ngô minh hắn ta chắc chắn có thể được xếp vào hàng ngũ ba người đứng đầu toàn bộ sư thành chỉ có điều duy nhất khiến cô thấy kỳ quái tại sao trước đây một người tài giỏi như vậy lại yên lặng vô danh nếu ngô minh không nói lời này cô ta tự nhiên sẽ không hỏi ngô minh đương nhiên nghe được ý của tô mi nói thật nếu có thể tìm được thẻ người thủ hộ hắn ta vẫn sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ này dù sao thì phần thưởng mà sư thành dành cho nhiệm vụ này thật sự rất tốt ngay khi ngô minh đang suy nghĩ về câu hỏi này một làn gió từ từ thổi qua trong gió có mùi thơm kỳ lạ xen lẫn mùi hương này rất nhẹ cũng không có người khác phát hiện chỉ có ngô minh là sửng sốt lập tức đứng dậy nói các ngươi ở yên tại chỗ đừng nhúc nhích ta đi rất nhanh sẽ trở lại nói xong ngô minh c ấ p tốc vọt vào một bên rừng cây một lát liền biến mất vô tung chỉ để lại đám người đang trợn mắt há mồm trước tốc độ của ngô minh ngay cả sơn hồng là thức tỉnh giả cấp hai tự nhủ mình có thể đạt được chỉ khác là hắn ta không dám xông vào khu rừng vô danh một mình nhưng ngô minh có thể làm được ngô minh lúc này chạy nhanh theo mùi vừa ngửi liền biết là cái gì huyết một đây là mùi hương của huyết một lần trước ngô minh đi vào rừng rậm xung quanh sư thành để tìm huyết một đã bị đám người triệu hàng của đội vinh quang phái tới làm phiền tạm thời đặt sang một bên không nghĩ tới ở chỗ này lại lần nữa cảm nhận được mùi hương huyết một hiện giờ nguyên khí của ngô minh đã cạn kiệt thể lực cũng cạn kiệt vết thương nghiêm trọng còn chưa lành nếu có thể uống nước trái cây trên huyết một thì có thể phục hồi một khi đã như vậy ngô minh tự nhiên là không thể buông tha hai u linh đang hộ vệ hai bên ngô minh ngô minh chạy rất nhanh càng đi xa thì mùi càng nồng hơn mười phút sau ngô minh tới một chỗ vách núi thật lớn nơi này p h ả n phất bị thiên thần từ không trung trực tiếp đánh xuống nhát kiếm đem một tòa núi non thật lớn cắt thành một khe núi sâu và thứ l ọ c vào mắt ngô minh là một vết nứt lớn dưới vết nứt lớn này trong nháy mắt ngô minh đã nhìn thấy một gốc cây huyết mộc lúc này ngô minh chỉ cảm thấy tất cả tế bào trong cơ thể đều kích động rung lên ngô minh không phải không có gặp qua huyết một kiếp trước hắn ta đã nhìn thấy hơn một lần nói chung chiều cao của huyết một sẽ không vượt quá mười m hơn nữa chiều cao mười m đã là huyết một cao cấp trái cây trên đó hiệu quả đã là phi thường tốt rồi nhưng vào lúc này thứ mà ngô minh nhìn thấy là một cây huyết một ít nhất hai ba trăm m nó khổng lồ đến mức gần như mọc thẳng từ đáy của vết nứt lớn lên trên còn mọc ra một ngọn cây không hề nghi ngờ đây là một gốc cây huyết mục cực phẩm ngô minh thậm chí có thể nhìn thấy trái cây lắc lư trên huyết mục những quả đó cao bằng nửa người giống như một cái lọ chứa đầy thứ sền sệt màu đỏ mỗi một giọt đều giá trị xa xỉ không nghi ngờ gì nữa đây là một bảo vật khổng lồ đặc biệt là huyết mục to lớn như vậy chưa nói là đã nhìn thấy cũng chưa từng nghe nói qua chỉ là ngô minh không mất lý trí mà xông tới hắn ta biết hiện tại tiến lên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đối với quái vật huyết thanh trong quả cây huyết một là một loại thuốc bổ tuyệt vời nhưng quả cây trên cây huyết một khổng lồ này hầu như không giảm điều này gần như không thể tin được trong vùng màu đỏ nhưng ngô minh biết điều này không có gì lạ bởi bản thân cây huyết một khổng lồ đã là một cỗ máy giết người vô cùng đáng sợ ngô minh dừng lại cách vết nứt lớn một trăm mét tràn về phía trước khắp nơi đều là bộ xương tất cả đều là do yêu quái cố gắng đánh cắp quả cây huyết một để lại nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha xung quanh toàn bộ huyết m ộ t đại thụ căn bản chính là một cái mộ địa thật lớn khu vực tử vong thực sự xương chất chồng lên từng lớp có thể hình dung sẽ có nhiều xương dưới vết nứt trong số đó có bộ xương của các sinh vật cấp hai và thậm chí cấp ba phải biết rằng những sinh vật cấp ba vốn đã là tồn tại khủng bố trong tân thế giới chẳng hạn như người đá khổng lồ mà ngô minh gặp phải trước đây chẳng hạn như xâm lâm nguyễn trùng nhưng chúng sẽ chết nếu lao vào tầm tấn công của cây huyết một khổng lồ trên thân cây huyết một có một loại dây mây đặc biệt mọc lên giống như mạng nhện dăng khắp các khu vực xung quanh trong vòng một trăm mét bất kỳ quái vật nào đến gần và chạm vào dây mây sẽ lập tức bị dây mây tấn công ở kiếp trước ngô minh đã từng nhìn thấy đòn tấn công của dây mây huyết một hàng trăm dây mây nhanh như linh xà thường trước khi kẻ xâm nhập kịp phản ứng sẽ bị trói chặt sau đó bị dây mây kéo dài ra những chiếc gai đâm thủng biểu bì hút máu thịt và cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng của cây huyết một nếu phải phân loại cây huyết một khổng lồ này theo các sinh vật thẻ bài ngô minh tin rằng cây huyết một khổng lồ này ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn của một sinh vật cấp năm nhìn thấy đám dây mây dày đ ặ t trên mặt đất trước mặt ngô minh biết nếu mình lỗ mãn bước tới cuối cùng thì mình sẽ trở thành một trong những bộ xương đó nhưng không có nghĩa là ngô minh không làm gì mà bỏ đi từ khi gặp phải huyết một khổng lồ này ngô minh dù thế nào cũng phải thu được một số lợi ích đương nhiên ngô minh cũng không ngốc đến mức đánh với huyết một khổng lồ tương đương với sinh vật cấp năm này tuy rằng cây huyết một khổng lồ vô cùng mạnh mẽ có thể bóc chết sinh vật cấp ba thậm chí là cấp bốn nhưng nó sẽ không được chủ động tấn công trừ khi đã xâm phạm lãnh thổ của nó nhìn những quả cây huyết một đung đưa phía xa ngô minh vô cùng đỏ mắt hắn ta hiểu rõ giá trị của quả cây huyết một hơn ai hết giống như huyết một khổng lồ này quả cây huyết một có thể bổ sung nguyên khí và thậm chí chữa lành cơ thể một cách nhanh chóng sau hơn mười phút quan sát cuối cùng ngô minh cũng tìm được mục tiêu của mình cách hắn ta khoảng một trăm mét tiếp theo ngô minh xua tan hai u linh đang hộ vệ mình sau đó điểm tạp sách ra và lấy ba thẻ nhện săn mồi đây là ba thẻ nhện săn mồi duy nhất trong tay của ngô minh loại sinh vật phụ trợ này trong tương lai sẽ bị thay thế điều này không đặc biệt quan trọng nhưng hiện tại việc lấy được quả cây huyết một hoàn toàn tùy thuộc vào bọn chúng sau khi tiêu hết ba thẻ nguyên tố đất ngô minh đã triệu hồi cả ba con nhện săn mồi trong kiếp trước ngô minh từng nghe được một tin đồn tương truyền rằng có một thức tỉnh giả tìm thấy một gốc huyết một ở nơi hoang dã nghĩ mọi cách cuối cùng đã tìm ra cách chọn trái cây có hệ số rủi ro thấp nhất đó chính là dùng những sủng vật nhện đang một cái mạng lớn xung quanh tránh cho bên dưới có dây mây huyết một dày đặc chẳng qua loại kỹ xảo này yêu cầu địa hình phối hợp vừa rồi ngô minh quan sát chính là tìm kiếm địa hình có lợi để dệt v õ n g ngô minh đã chọn hướng này có một số xương quái thú khổng lồ nhô cao phía trước có thể được sử dụng làm điểm hỗ trợ và một số cây xung quanh có thể được lát bằng mạng nhện để tạo thành cầu trên không lập tức ngô minh ra lệnh cho ba con nhện săn mồi và ba con nhện bắt đầu dệt mạng lưới ngô minh thực sự có một cách tốt hơn cách này đó là sau khi lấy được thẻ năng lực phi hành hoặc có thú cưỡi phi hành thì có thể hái được trên không trung nhưng thẻ phi hành rất hiếm và chúng ít nhất là thẻ phép cấp ba hoặc thậm chí cấp bốn không thể lấy được chúng vào lúc này đối với các sủng vật phi hành có thể được sử dụng như thú cưỡi vậy càng không cần suy nghĩ tất nhiên ngô minh cũng có thể thả a mổ ra để giúp hắn ta hái trái cây nhưng rủi ro quá lớn ngay cả khi không chạm vào dây mây h u y ế t một áp lực gió từ việc vỗ cánh có thể dễ dàng kích hoạt chúng bên cạnh đó a mổ tiêu tốn nhiều năng lượng đang hóa thẻ để phục hồi chẳng mấy chốc ba con nhện đã dệt thành một cái mạng lớn trực tiếp dẫn tới nơi cách huyết một khổng lồ không tới năm mét loại tơ nhện này rất dai ngô minh thả người nhảy d ẫ m đi lên khiến cả mạng lưới rung chuyển nhưng may mắn thay nó có thể chịu được sức nặng của ngô minh ngô minh biết dù vậy cũng giống như đi trên mũi dao vậy bất cẩn một chút cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng nhưng nghĩ đến giá trị và lợi ích của quả cây huyết một ngô minh vẫn quyết định đánh liều chính cái gọi là phú quý hiển trung cầu tiếp theo ngô minh hít một hơi thật sâu và đi về phía trước ở phần phía trước ngô minh bước đi rất cẩn thận và uyển chuyển càng đi về phía trước dây leo xung quanh và dưới đất càng nhiều những dây leo này giống như cảm biến tối tân nhất chỉ cần chạm nhẹ một chút sẽ kích hoạt hàng loạt công kích đến lúc đó đừng nói là ngô minh chỉ là thức tỉnh cấp hai thậm chí là thức tỉnh cấp ba thậm chí là cấp bốn chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ đây chắc chắn là nguy hiểm đến tính mạng nhưng hiện tại ngô minh cũng không nghĩ tới nó nhiều như vậy chỉ cực kỳ cẩn thận gặp phải nơi có dây mây dày đặc thì cẩn thận tránh ra cuối cùng qua mạng nhện cũng tới được khu vực chỉ cách viết một khổng lồ năm mét có những cây dây leo dày đặc ở khắp mọi nơi đang xen nhau một cách phức tạp và những trái cây hình chai nước đầy cám dỗ đó treo trên những cây dây leo này ngô minh nuốt nước bọt bên dưới có dây mây dày đặc không chỗ đặt chân Trên không trung thì không chỉ ó ít tiếp dây mây, kế p ả nhảy quả i mới hái trái hiểm sợi nhiên lên thân không như trình nguy hiểm nhất, nếu không cẩn thận, đương vong. thể huyết thể chạm vào sợi mây, và hậu h cây dây mây, vậy cây đây quy mây, là là tử có có được mục. có Và vào và là ngô minh thấy dây mây trước mặt hầu như không có kẽ hở muốn nhảy qua không chạm vào dây mây cũng gần như không thể ngô minh lúc này mới toát mồ hôi lạnh mặc dù những trái cây huyết mộc đó đầy cám dỗ nhưng ngô minh biết nếu cái giá phải trả là mạng sống của chính mình thì hắn ta thà không có trái cây huyết một còn không có cách nào khác sao ngô minh hiện tại vắt ốc lên những trái cây huyết một quý giá kia đã ở ngay trước mặt nhưng hắn ta không có cách nào lấy được loại cảm giác này quá thóc tim một lúc sau ngô minh buộc mình phải bình tĩnh lại anh biết lần này có thể phải ra về tay trắng quả cây huyết một tuy gần trong tầm tay nhưng khoảng cách gần như vậy anh không có cách nào tiến đến hiện tại ngô minh đã định rời đi tơ n h ậ n sau này sẽ trở nên giòn nếu đột nhiên đứt ra thì sẽ chết lúc này ngô minh cảm giác được một bóng đen bay qua đầu khi ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt ngô minh đại biến đó là một con phi long giống như con mà ngô minh gặp ở vũ thành sang người đá khổng lồ nhưng nó nhỏ hơn một chút nhưng dù vậy nó vẫn là một con phi long một con phi long thực sự lông lân rắn chắc hình thể khủng bố còn có áp lực làm người hít thở không thông trong tân thế giới quái vật rồng chắc chắn đứng đầu tất cả các quái vật giống như con phi long này mặc dù nó trông nhỏ hơn con mà hắn ta đã thấy ở vũ thành đồng thời vẫy và móng vuốt mỏng hơn nhưng đây ít nhất là sinh vật cấp ba và nó là đỉnh của sinh vật cấp ba ngay cả con phong nhận tri chu từ kiếp trước cũng giống như một con kiến trước mặt con phi long cấp thấp nhất không cần hỏi ngô minh hiện tại còn không bằng con kiến trước mặt phi long phi long trên cao hiển nhiên chú ý tới cây huyết một khổng lồ phía dưới đôi mắt rồng lập tức lộ ra vẻ tham lam ngay cả quái vật rồng cũng khó có thể cưỡng lại sức cám dỗ của trái huyết một thấy vậy phi long định lao xuống ngoạm lấy quả cây huyết một ngô minh lập tức cúi người xuống trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn không còn nghi ngờ gì nữa việc phi long gấp được quả huyết một thông thường là điều hoàn toàn dễ dàng bởi vì dây mây huyết một thông thường không làm gì được phi long ngay cả con rồng cấp thấp nhất nhưng cây huyết một này không phải vật thường nó cao trăm thước tầng dây mây dày nhất ba người ôm tương đương với tồn tại của sinh vật cấp năm tự nhiên nếu phi long cấp ba xà xuống nó tất yếu sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây huyết một khổng lồ nhưng đối với ngô minh đây là một cơ hội cơ hội vàng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh vừa lúc con phi long không cẩn thận nhảy xuống đã chạm phải dây mây huyết một ngay sau đó một cảnh tượng ngoạn mục hiện ra trước mắt ngô minh vô số dây mây sôi trào vặn vẹo trong chốc lát như thể hàng vạn con linh xà lao về phía con phi long dám tấn công con phi long mạnh mẽ ngay lập tức bị vây khốn bị kéo xuống ngay lập tức và bắt đầu vùng vẫy trong kinh hoàng trầm một tiếng kinh thiên động địa chấn động cả núi rừng ngô minh cách đó gần nhất cũng phải hoa mắt chóng mặt nhưng ngô minh căn bản không rảnh lo này nọ bởi vì phi long xúc động cơ hội tất cả dây mây đều tham dự vây công dây mây chặn đường trước mặt ngô minh lập tức thiếu đi rất nhiều cơ hội cơ hội tuyệt đối ngàn năm có một đồng tử của ngô minh co rút lại hắn ta gần như không chút do dự nhảy lên vượt qua khoảng cách năm thước d ẫ m lên thân cây huyết một thô to dây mây xung quanh đều xông tới vây công phi long ngô minh nhanh chóng né tránh vài cái lập tức đi tới dưới một quả cây huyết một rút ra cùng bạo chi nhận trực tiếp đâm vào một quả ngay lập tức một dòng huyết thanh s ề n sệt chảy ra và ngô minh uống một cách điên cuồng bây giờ ngô minh phải bổ sung nguyên khí của mình để có được nhiều trái cây hơn khuyết thanh nhập khẩu thập phần mềm nhẵn cuộn xuống cổ họng vào dạ dày tạo ra một luồng hơi nóng thật kinh ngạc đây là quả huyết một đỉnh cấp ngô minh kinh ngạc phát hiện nguyên khí kiệt quệ của mình được khôi phục một cách cực kỳ nhanh chóng lập tức vươn g tay chạm vào quả huyết một mà mình có thể chạm vào không chút do dự bang bang bang bang bang có ít nhất năm quả huyết một cao tầm nửa thân người được ngô minh hóa thẻ đây là tất cả những gì ngô minh có thể chạm tới phía xa vẫn còn nhưng khoảng cách quá xa và hệ số rủi ro quá lớn nên anh không còn cách nào khác đành phải từ bỏ quả cây huyết một vừa bị ngô minh đâm thủng không còn hóa thẻ được nữa nhưng ngô minh cũng lấy ra một cái thùng chứa đầy rồi mới xoay người nhảy trở lại mạng nhện toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hơn hai mươi giây mà bên kia phi long dãy d ụ cũng đã giảm bớt chỉ là sinh vật cấp ba tuy là rồng nhưng vẫn kém cây huyết một này trên dây mây dày có gai nhọn ngay cả lông lân cũng khó có thể chống đỡ sau khi bị đâm thì phi long chỉ có thể chờ chết vào lúc này ngô minh đã chạy nhanh trở lại theo mạng nhện và hàng vạn dây mây xung quanh đang náo loạn vào thời điểm nguy hiểm nhất một ít dây mây suýt chút nữa đã quét qua da đầu và mũi của ngô minh cho dù ngô minh có táo bạo đến mấy cũng toát mồ hôi lạnh may mắn thay cuối cùng hắn ta đã chạy đến khu vực an toàn mà không gặp bất kỳ rủi ro nào ngô minh lúc này vô cùng hưng phấn có thể lấy được năm quả cây huyết một nhất định là ngoài dự liệu của hắn ta nguyên bản ngô minh nghĩ nếu lấy được một quả thì đã kiếm được rất nhiều rồi nhưng bây giờ lại được năm quả hơn nữa đây là quả của cây huyết một đại thụ còn lâu mới có thể so sánh với những quả cây huyết một bình thường có thể nói giá trị của năm quả cây huyết một này không bao giờ có thể đong đếm được bằng tiền phóng tới c ủ a thế giới một cái đổi con số trăm triệu đô la tuyệt đối dễ dàng hạ xuống niềm vui trong lòng ngô minh nhận ra trong vô thức nguyên khí của mình đã tràn đầy và ba mươi hai đơn vị nguyên khí ban đầu giờ đã tăng thêm ba đạt ba mươi lăm đơn vị đây là điều mà trước đây ngô minh không ngờ tới quả cây huyết m ộ t đỉnh cấp này quả thực có tác dụng tăng cường nguyên khí cho nên giá trị thực của nó sẽ tăng lên gấp đôi chỉ là ngô minh đã sớm biết được thời gian trôi qua tiếp tục uống loại huyết m ộ t này sẽ giảm bớt nguyên khí tăng lên cuối cùng cũng không có tác dụng gì nhưng dù vậy cũng rất đáng quý chưa kể những vết thương trên người của ngô minh cũng đã lành hẳn con phi long ngốc ở đằng xa không thể di chuyển rõ ràng là đã chết tuy rằng đứng đầu trong chuỗi thức ăn nhưng không bao gồm loại huyết một khổng lồ này ngược lại lúc này huyết một khổng lồ đang hút máu phi long nhìn phi long từ từ trở nên bất động ngô minh cũng thở dài trước sự tàn khốc của tân thế giới đang định rời đi thì đột nhiên nhìn thấy một cây đại thụ trong vòng mười mét nơi phi long rơi xuống đất cũng có rất nhiều dây mây quấn quanh cây đại thụ này nhưng hiển nhiên cây huyết m ộ c sẽ không tấn công những cây xung quanh nhìn cây đại thụ khoảng cách gần phi long như vậy ngô minh cũng là nhịn không được tim ê đập thình thịch nếu đang một tấm lưới xung quanh cây đại thụ này liệu có thể lấy đi thi thể của con rồng đã chết ngay khi ý nghĩ này nảy sinh rất khó để trấn áp nó ở giai đoạn này sinh vật cấp ba là tồn tại bất khả chiến bại đặc biệt là quái vật loại rồng như vậy chúng càng không thể bị săn g i ế t trong giai đoạn này nếu lấy được thi thể của con phi lông này chỉ cần bộ da rồng cũng có thể tạo ra bộ giáp gần như bất khả chiến bại ở giai đoạn xuất hiện ngô minh đã tâm động và anh nhanh chóng đưa ra quyết định anh biết nếu để chậm trễ trong một thời gian dài ngay cả da rồng cũng sẽ bị dây mây tiêu hóa từng chút một vì vậy anh phải hành động ngay lập tức hắn ta lập tức lặp lại thủ đoạn tương tự để ba con nhện săn mồi đang một mạng nhện khổng lồ giữa những cây cỏ xung quanh để ngô minh từ trên cao tiếp cận thân phi long chỉ cần có thể chạm vào nó ngô minh có thể hóa thẻ thi thể rồng con nhện săn mồi phải mất cả tiếng đồng hồ để dệt nên tấm mạng lớn ngô minh d ẫ m lên nó từ từ đến gần nơi có thi thể con rồng giờ phút này trên thân phi long vẫn dày đặc dây mây mỗi dây mây có độ dài khác nhau nhưng đều là gai nhọn vô cùng không ngừng hút máu thịt phi long nhìn kỹ lại ngô minh da đầu tê dại lúc này hắn ta mới thấy huyết m ộ t khủng bố phi long lớn như vậy nhất thời bị hút thành một cái túi da máu thịt bên trong có lẽ đã bị hút sạch thân thể đã bẹp hơn phân nửa tại vị trí gần thi thể của phi long nhất ngô minh nắm lấy một vài sợi tơ nhện sau đó đưa cơ thể của hắn ta lại gần nhất có thể và đưa tay thăm dò gần như có thể chạm vào đuôi của con rồng nhưng vẫn là hơi ngắn ước chừng khoảng cách hai lòng bàn tay ngô minh hít sâu một hơi vừa định tiếp tục thăm dò mảnh tơ n h ậ n nâng đỡ ngô minh đột nhiên bị đứt ngô minh ngay lập tức bị mất chỗ dựa và ngay lập tức mất thăng bằng và ngã xuống lúc này ngô minh từ xa nghe thấy một tiếng súng ta kháo súng bắn tỉa đầu óc ngô minh trống rỗng tơ n h ậ n bị súng bắn đứt lúc này hắn ta cũng không có thời gian nghĩ đến cái gì khác bởi vì hắn ta đã rơi xuống rồi vào lúc này ngô minh biết rằng mình có thể sẽ xong đời bên dưới là xác của phi long xung quanh là vô số dây mây huyết một chỉ cần đụng một chút sẽ chạm phải những dây mây này hậu quả của ngô minh cũng sẽ giống như phi long trở thành xác chết sẽ bị phân hủy và bị huyết một thôn vệ vô luận ngô minh thực lực như thế nào hắn ta cũng không có thời gian nghĩ tới lúc này chỉ vô thức đưa tay ra nắm lấy thi thể rồng may mắn thay nơi ngô minh chạm vào tình cờ là khe hở giữa một vài cây dây mây mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ để ngô minh đã là thức tỉnh giả cấp hai có thể đưa ra phản ứng chính xác ngô minh r ó t lực vào một tay bỗng nhiên phóng lên cả người giống như một con tôm lớn bắn lên một chút làm ra một cái siêu động tác cao độ quay cuồng sau đó ngô minh đôi mắt ngó đến hai cái khe hở hai chân d ẫ m đi xuống lúc này ngô minh đã đáp xuống thân phi long chân d ẫ m lên khe hở giữa những dây mây có thể nói là cực kỳ nguy hiểm nhưng ít nhất hắn ta chưa bị đám dây mây kia tấn công tiếp theo ngô minh rất nhanh cúi người xuống trốn vào trong dây mây đồng thời cũng không đụng vào bất kỳ dây mây nào có thể nói đây là việc cực kỳ khó nhưng ngô minh biết mình phải làm được tơ nhện vừa đỡ hắn ta nhất định bị người bắn đứt đối phương đang dùng súng bắn tỉa hiển nhiên muốn để hắn ta ngã xuống bị dây mây huyết mục giết chết cho nên hắn không có bắn chính mình mà lại bắn đứt tơ nhện nếu đối phương phát hiện mình chưa chết nhất định sẽ tấn công sau đó sẽ không có một chút cơ hội nào vì vậy ngô minh giờ phút này nhất định phải ẩn ẩn bóng dáng hắn ta dám chắc đối phương sẽ tới xác nhận rắc rối nhất chính là dây mây rậm rạp xung quanh giống như dây điện cao thế không thể đụng vào có thể nói ngô minh bây giờ đang ở trong tình thế tuyệt vọng bất cứ một sai sót nhỏ nào cũng có thể dẫn đến hậu quả chết người nếu như lúc trước hắn ta rời đi sau khi lấy được quả cây huyết một hắn ta đã không rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy nhưng lúc này ngô minh cũng không còn thời gian để hối hận trước lòng tham của mình Ngô Minh ngay lập tức bình tĩnh lại. Điều đầu tiên lúc này là ổn định và không được hoảng lại, điều lập lúc là tức được đầu và sau ợ Lúc này xung u q n h đ ề có dây một â y Ngô Minh m bước cũng k hồi ô n động、đầy. chuyện này trước tiên g giải thể trước quyết.、Sau、một phải h đầy, Sau suy nghĩ ngô minh đã thực hiện một nước cờ cực kỳ mạo hiểm đó là hóa t h ể thi thể phi long thi thể của con phi long này rất lớn sau khi hóa t h ể sẽ tạo ra một khoảng không gian rộng mở dù dây mây xung quanh có co lại thì vẫn chừa một khoảng không gian cho ngô minh di chuyển b a ngô minh vươn g tay lập tức hóa thẻ thi thể rồi đáp xuống mặt đất lúc này dây mây xung quanh không ngừng d â n trào ngô minh tập trung toàn bộ lực chú ý mở ra ngũ quan tránh được sự co rút và cử động vô thức của những dây mây này có thể nói đây là giây phút căng thẳng và nguy hiểm nhất kể từ khi ngô minh trọng sinh đột nhiên không thấy thân phi long dây mây bắt đầu rung chuyển như rắn điên ngô minh né trái né phải như thể cùng lúc chiến đấu với bảy con sài l a n dị hóa nhanh chóng khéo léo chính xác không có chỗ cho sai sót có vài lần ngô minh suýt chút nữa đã bị chạm tới nhưng nhờ việc luyện tập cận chiến trước đó của ngô minh anh đã thực sự thoát khỏi những giây phút này tiếp theo dây mây từ từ an tỉnh lại ngô minh lúc này mới cúi xuống hắn ta đang đứng ở một vị trí rất lạ nhưng may mắn thay hắn ta không chạm vào dù chỉ một dây mây kỳ tích đây nhất định là kỳ tích ngay cả chính ngô minh cũng nghĩ như vậy đợi một lúc phía ngoài xa xa có một bóng người xuất hiện ngô minh gần như chắc chắn chính là người vừa bắn lén lúc nãy nhưng lúc này ngô minh chỉ có thể tránh mũi nhọn trốn vào trong dây mây ẩn nấp hơi thở ngô minh tin tưởng nếu hắn ta muốn ẩn mình trừ khi đối phương là thức tỉnh giả cấp ba nếu không hắn sẽ không bao giờ tìm thấy quả nhiên hắn ta nhìn quanh một lúc trước khi rời đi có lẽ nghĩ ngô minh đã bị dây mây huyết một trắng nuốt rồi sau hơn nửa giờ ngô minh di chuyển chậm rãi đồng thời triệu hồi những con nhện săn mồi mà anh đang ẩn nấp xung quanh để bắt chúng dệt lại mạng nhện tự cứu mình quá trình này rất tốn thời gian và ngô minh cũng phải cẩn thận để tóm lấy sợi tơ nhện rơi ra từ khe hẹp của dây mây sau đó từng chút một để những con nhện săn mồi tự kéo mình lên khi ngô minh được ba con nhện săn mồi kéo lên đến khu vực an toàn hắn ta mới nhận ra mình toát mồ hôi lạnh nhìn lại cây huyết một khổng lồ được bảo vệ bởi dây mây rậm rạp ngô minh thầm nghĩ trước khi đủ thực lực sẽ không bao giờ tìm đến nữa lần này mặc dù anh đã thành công trong lấy được thi thể của phi long nhưng cái giá phải trả là suýt chút nữa là bỏ lại mạng nhỏ của mình lúc này việc đầu tiên ngô minh muốn làm không phải là kiểm tra thi thể phi long mà là tìm tên hỗn đản g bắn đ ứ t tơ nhận của mình sau đó giết chết hắn vô luận đối phương cố ý hay vô tình ngô minh đều không thể buông tha kẻ này sau khi thu lại nhện s a n g mồi Ngô Minh Linh, nhanh chóng một lại triệu hồi một u linh, rồi đi. U điều khiến ngô minh ngạc nhiên là hướng đi của đối phương hóa ra lại là nơi trương thu và trần tam niên nghỉ ngơi khi ra đến nơi ngô minh nhìn thấy đằng xa có vài bóng người hắn ta lập tức ẩn nấp ở khoảng không phía trước trương thu trần tam niên m ụ c thiết sơn hồng tô m y đều bị trói bằng dây thừng có bốn thức tỉnh giả khác đang đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng còn có bảy hoặc tám sủng vật cường đại xung quanh bốn thức tỉnh giả một người trong số họ đang cầm súng bắn tỉa gã ta đang nói chuyện với ba người còn lại không ngờ phía trước lại có một cây huyết m ụ c rất lớn tiếc là với thực lực hiện tại thì không thể lấy được quả của nó điều buồn cười là bạn đồng hành của bọn này cũng cố lấy thi thể của một con phi long mắc bẫy ta đã bắn hắn rơi vào dây mây ư ớ p chừng giờ này đã bị cây huyết một nuốt chửng đến xương cũng không còn Cả cầm súng bắn tỉa đeo một cặp kính bảo hộ và một bộ áo giáp da rõ ràng là một thức tỉnh giả cường đại sau khi gã ta nói điều này đám người trương thu đang bị trói trong mắt lô ra tia tuyệt vọng ngoài thức tỉnh giả cầm súng bắn tỉa ba người còn lại cũng có hơi thở không tầm thường hai nam một nữ trong đó một người đàn ông m ặ t mày rỗ có hơi thở mạnh nhất ngô minh đồng tử co rút lại thầm nghĩ người này lại là một thức tỉnh giả cấp hai lúc này thức tỉnh giả cấp hai mặt rỗ vẻ mặt âm trầm nghiêm nghị nói huyết một khổng lồ tốt lắm không ngờ lần này lại có thu hoạch ngoài mong đợi tuy rằng lần này tổ chức phái chúng ta đi thu thẻ thần hộ mệnh b ả o tố nhưng nếu có thông tin về cây huyết một khổng lồ trở về nhất định sẽ nhận được phần thưởng súng đen ngươi làm rất tốt tổ chức ngô minh trốn ở đằng xa khi nghe những gì mặt t r ổ nói hắn ta lập tức nghĩ đến ảnh ma và kẻ dưỡng thi mà hắn ta đã giết khi tranh giành thẻ nâng cấp họ dường như đến từ cái gọi là tổ chức đó mà bốn thức tỉnh giả trước mặt cũng chung tổ chức ngô minh không thể ngờ tổ chức này lại lớn mạnh đến mức còn biết tên thẻ bài người thủ hộ ở đây chỉ là ngô minh có ân oán với đối phương đã lâu chưa kể vừa rồi suýt chút nữa đã chết trong tay bên kia cũ cũng như mới nhưng g ô m i n làm sao tha cho có thể buông bốn n g ờ i à y Nhìn n đám ư thường, người được Trương chưa Nhưng ờ i trói, Minh dài. Thiết, hai Sơn sao Sơn Hồng bị trói, Ngô minh thở dài. Trong tình huống bình bốn này không bọn cũng không yếu, chưa kể đến cao thủ sơn Hồng thở thể Thu họ thủ bị bắt Một My. dù và và cao yếu, kể lúc này bọn họ đã kiệt sức không có đủ sủng vật có lẽ đã bị đánh lén nên bị bắt sạch nhưng ngô minh rất ngạc nhiên bốn người mặt trổ có thể giết chết đám người sơn hồng không biết tại sao họ không động thủ Lúc này, mặt rỗ bước tới chỗ sơn hồng nói với vẻ dẻo cợt sơn hồng một cao thủ nổi tiếng ở sư thành t h ạ c h thạch lần này ngươi cũng đang tìm người thủ hộ đúng không ta biết ngươi có thông tin về phương pháp thu thập t h ể người thủ hộ này nói cho ta biết ta có thể đưa ngươi vào tổ chức tất nhiên nếu ngươi không biết điều ta có ít nhất trăm cách để ngươi mở miệng mặt rỗ âm trầm cười lạnh là một thức tỉnh giả cấp hai hắn có đủ tự tin để nói những điều này chưa kể sơn hồng và những người khác đã là tù nhân mặc người s â u xé sơn hồng vẫn bình tĩnh lên tiếng còn những người bạn của ta thì sao họ m ặ t rỗ liếp nhìn t o m m y và một t h i ế t và những người khác rồi cười lạnh ba tiếng người phụ nữ để lại cho anh em vui vẻ những người khác thì chết hết tất nhiên n g ư ờ i có thể bắn phát đầu tiên thế nào ta đủ nghĩa khí chưa đê tiện vô sĩ t o m m y đang bị kiềm chế vì vậy cô chỉ có thể mắng cho s ư ớ n g miệng đê tiện ta hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem cái gì là đê tiện mọi người ta sẽ cho các ngươi xem một phim khiêu dâm trực tiếp là như thế nào mặt rỗ chế nhạo đi thẳng đến tô mi người sau v ẽ mặt hoảng sợ muốn g i ả i d ù a bất đắc dĩ căn bản vô pháp nhúc nhích ba người kia cũng nở nụ cười dâm đ ả n g đây không phải là lần đầu tiên bọn họ dùng cách này để gian sát một nữ thức tỉnh giả thảm họa cùng tân thế giới xuất hiện dục sinh ra rất nhiều người vặn vẹo tâm lý biến thái rõ ràng là bốn gã này thuộc loại người này đúng lúc này súng đen đang cầm súng bắn tỉa đứng ở phía sau đột nhiên cảm thấy có gió thổi qua gáy lập tức tỉnh táo lại nhưng động tác vẫn chậm hơn một nhịp vừa kịp phản ứng gã ta liền cảm thấy cổ đau nhất sau đó cái đầu bay lên hình ảnh cuối cùng trong mắt gã là một thanh niên với lưỡi kiếm sắc bén trong tay hắn ta đứng đằng sau như một bóng ma và gã ta ngay lập tức nhận ra người này làm sao có khả năng hắn không phải đã chết sao đây là suy nghĩ cuối cùng của gã xuống tay tự nhiên là ngô minh vừa rồi hắn ta vẫn đang chờ cơ hội đồng thời bí mật chế tạo t h ể linh nguyên hắn ta đã triệu hồi cả ba u linh của mình điều này trước đây không thể tưởng tượng được nhưng với trái cây huyết m ộ t khổng lồ điều không thể đã trở thành có thể vì đang đối mặt với thức tỉnh giả trong tổ chức ngô minh tuyệt đối sẽ không thác đại hắn ta muốn toàn lực ứng phó ps thác đại sai lầm lớn trước đó hắn ta đã bí mật cho a mổ uống huyết thanh quả nhiên mấy thứ này đối a mổ cũng có kỳ hiệu nguyên khí của nó khôi phục thương thế cũng khỏi hẳn vì vậy có thể tham gia trận chiến khi nhìn thấy mặt rỗ chuẩn bị động thủ với tomi ngô minh biết đây là cơ hội nên ngay lập tức xuất hiện m ộ t đích sấm sét giết chết tay súng bắn tỉa sau khi giết chết tay súng bắn tỉa ngô minh không dừng lại hắn ta muốn thừa thắng xông lên giết thêm một người khác về phần ba con u linh một con lẻn lẻn ra phía sau đám người sơn hồng sau khi ngô minh thu hút sự chú ý của những người này nó phải cắt dây trói của sơn hồng và những người khác đối với ngô minh mà nói có thể sát liền sát giết không được ít nhất cũng muốn cứu người khi ngô minh chuẩn bị tấn công thức tỉnh giả thứ hai đối phương đã phát hiện ra ngô minh đánh lén và ngay lập tức đáp trả có người đạn á n lén, cẩn thận. Mặt rổ phản ứng nhanh nhất, ngay lập tức rút súng lục ra bóp cò. Ngô Minh cảm nhận được nguy hiểm, nhanh như chớp cùng h hiểm, chấp lập lục tức cò. cảm được Mặt rút đem rổ ra bóp b o chi h ậ nguyên che ở trước ở n ư ờ i viên đối chặn những viên đạn do đối thủ bắn ra. đạn bắn Đạn n g do ra. khí ngô minh trong lòng trầm xuống động tác một chút đều không chậm lập tức ra lệnh cho hai u linh kiềm chế hai thức tỉnh giả còn lại còn hắn ta hướng mặt rỗ dứt tới từ khi phát hiện mặt rỗ này ngô minh đã lên kế hoạch giết khúc xương khó nhằn nhất này trước đối với vô số sủng vật của họ ngô minh tin tưởng với c u ầ n bạo chi nhận trên tay tới bao nhiêu g i ế t bấy nhiêu ngay cả sinh vật cấp hai vương cấp ngô minh cũng có thể giết chết đương nhiên hắn ta có tự tin nhưng nếu để thời gian dài ngô minh cũng có chút ăn không tiêu mặt rỗ cũng đã là thức tỉnh giả cấp hai khi thấy ngô minh lao về phía mình nghĩ thầm đối phương đây là tìm chết hắn ta lập tức cất khẩu súng lục lấy ra một thanh tạo hình phong cách trường đao đồng thời vứt ra một tấm thẻ lập tức chúc phúc cho trường đao một cổ hỏa diễm tìm chết thành toàn cho ngươi sau đó mắt rỗ cầm trường đao hung hăng bổ xuống đầu ngô minh đao phong hỏa diễm xẹt qua không khí thậm chí còn tạo ra gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường vũ khí của hắn là loại vũ khí thượng hạng có độ cứng cực cao và độ sắc bén cũng không kém với vũ khí này mặt rỗ đã hạ sát rất nhiều cao thủ hắn tin rằng đối thủ không thể chống lại s o n g trọng trảm này ngô minh lập tức cảm thấy áp lực chẳng qua còn không đủ để làm ngô minh sợ hãi nắm chặt thanh cuồng bạo chi nhận tiếp đón nếu trên tay hắn ta còn đang cầm phế thổ quân đao lần này sẽ bị tổn thất lớn nhưng cuồng bạo chi nhận mạnh hơn nhiều so với phế thổ quân đao có thể nói luận về độ sắc bén và độ cứng của vũ khí là ai đến ngô minh cũng không cự tuyệt quả nhiên ngay cả khi đối thủ có chút phúc cho lưỡi đao cổ hỏa diễm cao ũ n chống bén g khó thể có sắc c lại sự ủ cùng b ạ chi nhận, phanh m ộ thủ tiếng trực tiếp c bị ặ Mặt rổ sắc mặt t đứt. thực không thể tin được, hô to một tiếng lập tức được, kiếm rổ sắc hắn kịch c không hô nghiêng người, nhưng biến, người, lưỡi quả lập a ra ngô minh vẫn tạo ra một vết chém vết tạo đối ẫ m máu trên mặt trên thủ hắn. Cao đ địch thường một chút sơ xuất có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là một thức tỉnh giả cấp hai m ặ t r ỗ thực lực không yếu nhưng hắn lại muốn dùng vũ khí giết chết ngô minh đây cũng không thể trách hắn cây đao trên tay hắn ta là vũ khí tuyệt đỉnh do thợ rèn bậc thầy trong tổ chức tạo ra ở giai đoạn này cơ hồ không có gì vũ khí có thể so sánh được với vũ khí của hắn càng không cần phải nói thêm vào hỏa diễm đao mang nhưng làm sao hắn biết được thanh c u ầ n bạo c h i nhận trong tay ngô minh còn biến thái hơn nữa nó được rèn bởi thợ rèn huyền thoại thiết tượng lại thêm vào bí ngân và nhiều kim loại khác được sư thành đệ nhất đoán tạo sư lỗ đại sư cường hóa có thể nói đó là vũ khí lợi hại nhất ở thời điểm hiện tại hắn ta dùng vũ khí tương tranh tự nhiên sẽ chút lấy thất bại dám so kiếm với ta nơi g ư đây là tìm chết ngô minh dùng một kiếm chém nát vũ khí của đối phương lại đ ắ c thế không buông tha liên tiếp mãnh công đối với khả năng cận chiến của ngô minh cũng đủ xưng bá ở sư thành mặt rỗ không có vũ khí lại bị thương trong phút chốc rơi vào thế bị động tuyệt đối hắn vừa định lấy ra tạp sách lại bị ngô minh ra đòn sấm sét chặt đứt một cánh tay máu bắn tung tóe cánh tay rơi xuống đất, trong lòng tay đất, rơi mặt rỗ không muốn chết hắn muốn xin tha chẳng qua ngô minh nơi nào sẽ cho hắn cơ hội xoay người sải bước lại một kiếm chém đứt cánh tay còn lại của mặt rỗ theo sau hung hăng một chân đá vào k h ủ y chân đối phương cú đá của ngô minh cực kỳ uy lực đá vào đúng vị trí mặt rỗ kêu trên một tiếng đầu gối vỡ vụn trực tiếp ngã xuống đất không gượng dậy nổi nữa rõ ràng kế hoạch trảm tướng của ngô minh đã thành công và một khi mặt rỗ bị đánh bại những người khác và sủng vật liền không đáng sợ hãi hai thức tỉnh giả còn lại chỉ là cấp một sức mạnh của họ kém hơn rất nhiều so với ảnh ma và kẻ dưỡng thi mà ngô minh đã gặp trước đó họ nhanh chóng bị a mổ và u linh giết chết mặc dù sức mạnh của u linh sẽ yếu đi rất nhiều trong ngày nhưng nó không phải là thứ mà những thức tỉnh giả bình thường có thể đối phó đối với những sủng vật còn lại sơn hồng và tô mi thoát khỏi tình trạng khó khăn cũng đã quét sạch những sinh vật này sau khi tham gia trận chiến n g ô ca ta liền biết ngươi không có việc gì trương thu lúc này đi tới nói lợi hại quá lợi hại ngô ca ngay cả đội trưởng thương khung của chúng ta cũng không phải là đối thủ của ngươi từ nay về sau ngươi là thân huynh của ta trần tam niên cũng hô to gọi nhỏ t rút cuộc tránh được sinh tử kiếp hắn không hưng phấn mới là giả ngô minh lần này đa tạ ngươi sơn hồng và tô mi cũng lập tức cảm ơn hắn ta không nói người trước liền nói tô mi cô ấy thực sự rất biết ơn ngô minh nếu không có sự xuất hiện của ngô minh cô sẽ không dám nghĩ đến những gì sắp xảy ra với mình đối với những điều này ngô minh chỉ cười nhẹ ta đi hỏi mặt rỗ về thẻ người thủ hộ hình như hắn biết rất nhiều kỳ thật ngô minh chân chính muốn hỏi chính là về sự tình tổ chức theo quan điểm của ngô minh cái gọi là tổ chức này phi thường thần bí mặc dù ngô minh không sợ nhưng anh luôn cảm thấy mình vẫn cần tìm hiểu chi tiết của đối phương để tránh những phiền toái không đáng có khi mắc phải ngô minh không có thói quen đánh giá thấp đối phương m ặ t r ù lúc này mặt tái mét hai tay bị chặt đứt nằm ở trên mặt đất chỉ có thể nhìn đồng bọn cùng sủng vật từng người một bị giết cho đến lúc này hắn mới biết chính mình gặp phải một đối thủ cường đại hắn không muốn chết từ khi trở thành thức tỉnh giả và được tổ chức chiêu mộ hắn đã quen với cuộc sống của một người cấp trên chỉ cần còn một chút hy vọng sống sót hắn đều không muốn chết vì vậy khi ngô minh hỏi hắn ta về tổ chức hắn ta đã nói ra tất cả những gì hắn biết mặc dù mặt r ổ biết tổ chức này trừng phạt tàn nhẫn như thế nào đối với những kẻ phản bội nhưng nếu hắn ta không nói bất cứ điều gì sẽ bị giết ngay lập tức ngô minh đang nghe c h u y ệ n trên tv audio cv thẩm vấn hơn một giờ không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào cho đến khi không thể rút ra được bất kỳ giá trị hữu ích nào nữa mặt r ổ lúc này chỉ còn lại một nửa cái mạng ngô minh cũng lười nói thêm trực tiếp phái người đi gặp diêm vương một kẻ thù như mặt r ổ nhất định không được buông tha chưa kể nếu để đối phương rời đi rất có thể sẽ lộ diện trong tổ chức đó ngô minh không muốn trước khi có thực lực tuyệt đối bị tổ chức cường đại mà thần bí này đuổi giết mặc rổ không biết nhiều về người thủ hộ hắn ta chỉ biết vị trí gần đúng và tên của thẻ người thủ hộ còn lại hắn ta cũng chỉ biết như sơn hồng và tô mi về phần tổ chức bí ẩn ngô minh lại biết không ít điều khiến ngô minh ngạc nhiên là tổ chức này tồn tại từ rất lâu trước khi thảm họa xảy ra nghe nói chỉ những thành viên tham gia trước thảm họa mới được coi là thành viên cốt cán những người như mặt rỗ tham gia sau thảm họa thì ít được biết đến hắn chỉ biết tổ chức chiêu mộ đủ loại nhân tài thu thập đủ loại thẻ quý về mục đích thì hắn không biết gì nhưng mặt rỗ để lộ ra một cái cứ điểm ở phụ cận là một cái phân bộ của tổ chức n g ô minh dự định đợi đến khi đoạt được thẻ bài nâng cấp cấp ba sau đó sẽ đến phân bộ của tổ chức bí ẩn để tìm hiểu ngô minh nhất định phải biết thêm về sự tồn tại đầy bí ẩn và cường đại này chứng kiến ngô minh g i ế t mặt rỗ sơn hồng và những người khác không nghĩ đó là điều sai trái đây là điều thường thấy ở tân thế giới tình hình của đám người sơn hồng cũng không khả quan ngô minh lấy thùng chứa đầy nước quả cây huyết một ra rót ra và cho mỗi người một chén nhỏ mười phút sau nguyên khí đã mất và cả những vết thương trên người đều khôi phục như cũ kể cả sơn hồng và tô mi tất cả mọi người đều kinh hãi đây là huyết thanh của trái cây huyết một sao không ngay cả huyết thanh của trái cây huyết một cũng không thể có tác dụng này sơn hồng quả nhiên là thức tỉnh giả cấp hai kiến thức rộng rãi lập tức đã nhận ra có điều không đúng ngô minh cười nói chuyện về cây huyết một khổng lồ mà hắn ta phát hiện trước đây không cần giấu giếm chuyện này ngô minh tin rằng ở giai đoạn này thậm chí là trong khoảng thời gian ngắn cho dù có người biết được vị trí của cây huyết một khổng lồ tuyệt đối không có ai có thể hái quả từ cây huyết một khổng lồ đó ngoại trừ bản thân mình nghe được những lời của ngô minh đám người sơn hồng chợt nhận ra nếu đó là loại cây huyết một khổng lồ cao hàng trăm mét thì có lẽ nó thực sự có tác dụng thần kỳ như vậy một thiết trần tam niên và trương thu vốn đã coi ngô minh như huynh đệ không nói gì chỉ là càng thêm tin cậy ngô minh về phần sơn hồng và tô mi họ thực sự tin tưởng ngô minh huống chi nếu ngô minh có ý đồ gì khác thì không cần cứu bọn họ không nhất thiết cung cấp cho họ huyết thanh của huyết một quý giá có thể nói ngay từ lúc này sơn hồng và tô mi cũng đã coi ngô minh như người một nhà ngô minh chuyện của huyết một khổng lồ này không phải là chuyện tầm thường ta đề nghị đừng nói cho người khác biết dù sao trên đời này có quá nhiều kẻ tham lam sơn hồng lúc này mới nghiêm túc nói nhưng bây giờ cũng lộ ra tươi cười vào lúc này ngô minh mới biết sơn hồng lại là một đội trưởng của đội bảo vệ sư thành chịu sự quản lý trực tiếp của ủy ban quản lý nói một cách đơn giản hơn đó là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm lý lịch của tô mi cũng rất khó lường hóa ra là nghiên cứu viên của viện nghiên cứu sư thành rất hiểu biết về thẻ bài và nguyên khí mọi người sống sót sau tai nạn quan hệ tự nhiên là càng tiến thêm một bước nghỉ ngơi một lát thì đem thi thể đám người mặt rỗ xử lý đoạt chiến lợi phẩm của bọn họ không nghĩ tới đám người m ặ c trỗ đúng là không ít thứ tốt không nói những trang bị cùng vũ khí chỉ thẻ sinh vật cũng có không ít bù đắp cho hoàn cảnh xấu hổ khuyết thiếu sủng vật của đám người ngô minh hiện tại bọn họ đã khôi phục nguyên khí và phục hồi thương tích bọn họ bàn bạc với ngô minh và quyết định đi tìm thẻ người thủ hộ rơi ở khu vực này ngoài việc nhận được phần thưởng phong phú lý do quan trọng nhất là để bảo vệ sư thành những người khác không biết rằng nếu họ sống ở sư thành trong một thời gian dài họ nghĩ rằng họ có thể tận hưởng sự yên bình mãi mãi nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy đây là một thế giới hậu khải huyền mới nơi những khoảnh khắc nguy hiểm sẽ tiếp nối nhau viện nghiên cứu của t o m m y phát hiện ra dưới lòng đất của sư thành có một nguyên khí bí ẩn đặc thù ảnh hưởng đến một mảnh khu vực chính vì vậy mà sư thành không bị những con quái vật hùng mạnh xung quanh tấn công nhưng loại nguyên khí này mỗi ngày một giảm sau hai tháng sẽ biến mất nếu không có sự bảo vệ của nguyên khí bí ẩn kia có thể nói sư thành sớm muộn gì cũng sẽ bị quái vật tấn công vì vậy thẻ người thủ hộ càng quan trọng đây là những bí mật của sư thành nhưng t o mi vẫn nói ra thứ nhất cô biết lần này cần sự hợp tác toàn diện của mọi người thứ hai là cô muốn mọi người có tâm lý đập nồi dìm thuyền ít nhất thì hiện tại sư thành là nơi ẩn náu của họ nếu sư thành biến mất mọi thứ sẽ bị hủy hoại quả nhiên khi nghe được những điều này tất cả mọi người đều đồng ý tiếp tục tìm thẻ người thủ hộ ngô minh cũng là bừng tỉnh đại ngộ kiếp trước hắn ta liền cảm thấy kỳ quái vì cái gì ngay từ đầu sư thành thập phần yên ổn nhưng cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có đại lượng quái vật vây công nguyên lai còn có nội tình như vậy ở kiếp này cũng chính vì đề cao thực lực của bản thân mà sau khi gặp một người như t o mi anh mới biết được loại bí mật này vì vậy sau khi nghỉ ngơi một lát mọi người lập tức lên đường vượt qua vết nứt lớn nơi có cây huyết một khổng lồ tiến lên một ngày một đêm cuối cùng cũng đến được vị trí được đánh dấu trên bản đồ mục tiêu của chúng ta là thẻ bảo hộ người thủ hộ bảo tố có rất ít thông tin về thẻ này ta cũng chỉ biết phương pháp lưu trữ nó trên đường đi tomi kể lại tất cả những gì cô biết vốn dĩ mọi người đều cho rằng phải rất khó khăn mới tìm được thẻ bảo hộ không ngờ trong khi đang nghỉ ngơi a mổ đang bay trên không đã gửi cho ngô minh một tin tức đi qua một khu rừng rậm mọi người nhìn thấy một ngọn thác từ trên vách đá phía trước đổ ào ào xuống trong thác có một thẻ đang lơ lửng nước chảy ào ào hoàn toàn không thể chạm vào thẻ bài này nó bị bật ra bởi một trường khí vô hình cách lá bài hai ba mét thác nước khổng lồ bị một thẻ bài chia làm đôi khí thế cực kỳ đồ sộ tấm thẻ này rất lớn ít nhất là gấp ba lần một tấm thẻ thông thường nó tỏa ra ánh sáng mờ ảo và có những tia chớp liên tục xung quanh nó nhìn thấy tấm thẻ đó t o i mi liền lấy thẻ trinh sát ra để sử dụng ngay sau đó thông tin về mục tiêu hiện lên trên thẻ trinh sát thẻ bảo hộ cấp ba người thủ hộ bảo tố đã tìm thấy chính là nó t o i mi hào hứng nói dù trải qua hàng loạt rắc rối và nguy hiểm nhưng cuối cùng họ cũng tìm được mục tiêu ngô minh cũng nhìn tấm thẻ khổng lồ và nở một nụ cười nhẹ kiếp trước hắn ta từng nhìn thấy tấm thẻ bảo hộ nổi trên tường thành của sư thành lúc đó thẻ bảo hộ được đặt trên một g i à n tế đặc biệt bên cạnh luôn có những vệ binh đặc biệt canh giữ chúng hai mươi bốn t r ê n g hai mươi bốn và để duy trì hoạt động của các thẻ bảo hộ cần phải có một số lượng lớn thẻ nguyên k h í kiếp trước ngô minh chỉ có thể nhìn từ xa một thẻ bài lợi hại như vậy giống như người thường nhưng kiếp này lại có cơ hội tự mình lấy được khoảng cách giữa hai bên thật sự là không thể tưởng tượng nổi lần đầu tiên nhìn thấy thẻ bảo hộ một t h i ế t trần tam niên và những người khác đều trợn mắt há m ồ m trời ạ đây là thẻ bảo hộ thực sự rất cường đại nguyên khí bao phủ trên nó mạnh mẽ đến mức khiến người ta nghẹt thở nếu đem thứ này ra đấu giá ước tính có thể bán được hơn một trăm nghìn đồng vàng trần tam niên trong miệng vẫn luôn lẩm bẩm nói h ắ n thân là thành viên trung tâm đội thương khung ở sư thành cũng coi như là trải qua việc đời nhưng vào lúc này vẫn kinh hãi như một người dân quê mùa bước vào thành phố một t h i ế t và trương thu ở một bên cũng không khá hơn là bao không giống như trần tam niên yêu thích v ê n váo hai người cũng không giỏi ăn nói lúc này lại càng há hốc mồm không thốt nên một lời nào quả thực lần đầu tiên nhìn thấy thẻ bảo hộ chấn động mang lại là không thể tả dù ở khoảng cách hàng trăm mét nhưng thẻ bảo hộ phát ra khí thế cường đại bất khả xâm phạm cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hãy thử tưởng tượng nếu những tấm thẻ bảo hộ được đặt trên bức tường thành của sư thành thì những người ở sư thành sẽ nhận được sự an toàn như thế nào ngô minh đột nhiên nghĩ nếu không phải bởi vì nguyên khí bí ẩn dưới lòng đất của sư tử thành dần dần biến mất thì cho dù muốn củng cố quyền lực hắn ta cũng phải lấy được thẻ bảo hộ chúng ta đã tìm được vật cần tìm còn chờ gì nữa đi lên lấy a trần tam niên lúc này nói xong liền định đi về phía trước lần này đừng nói là ngô minh ngay cả một thiết cũng bất đắc dĩ kéo tên kia trở lại đồ ngốc nếu thẻ bảo hộ dễ dàng lấy được như vậy thì đã mất từ lâu rồi ta dám nói chúng ta không phải thức tỉnh giả đầu tiên phát hiện thẻ bảo hộ là ở đây nếu không ủy ban quản lý sẽ không có khả năng cung cấp bản đồ tỉ mỉ ngay cả một thiết cũng có thể nhìn ra điều này ngô minh tự nhiên cũng đã sớm nghĩ tới về tấm thẻ bảo hộ này người trong tổ chức cũng biết nếu không họ đã không phái mặt rỗ tới lấy nó nhưng người trong tổ chức chắc chắn không có cách nào nhận được thẻ bảo hộ điều này ngô minh có thể chắc chắn ủy ban quản lý nhất định phải có cách nếu không đã không cử mười đội đi chỉ là ngô minh không biết phương thức lưu trữ là gì lúc này trần tam niên dường như không tin tà hắn triệu hồi một sủng vật mang hùng thú là một phiên bản dị hóa của gấu nâu một sinh vật cấp một chỉ đứng sau sinh vật cấp hai khoảnh khắc tiếp theo con mang hùng thú này lập tức lao thẳng đến chỗ có thể bảo hộ ngô minh không ngăn cản sơn hồng và tô mi cũng vậy cả ba nhìn nhau và hiểu rõ ý nghĩ của nhau đó là muốn dùng con sủng vật này để kiểm tra sức mạnh của thẻ bảo hộ họ cũng muốn xem thẻ bảo hộ này người thủ hộ bảo tố mạnh đến mức nào mang hùng thú nhanh chóng v ọ t lên khi xâm nhập trong phạm vi một trăm mét của thẻ bảo hộ liền thấy thẻ bảo hộ đang lơ lửng trên không trung chợt lóe lên ngay sau đó hóa thành một thủ vệ mặc áo giáp cao khoảng bốn mét thân hình tản ra dao động lôi điện đây là người thủ hộ bảo tố cầm một chiếc đại thuẫn d à y vô song và một cây kim sắt trường mâu lôi điện quấn quanh trông có vẻ như nó có sức mạnh phi thường đôi mắt của trần tam niên trợn trừng vào thời điểm khi người thủ hộ b ả o tố xuất hiện hắn ta rõ ràng đã nhận thấy sự sợ hãi của con mang hùng thú đó là sủng vật của trần tam niên trong tình huống bình thường ngay cả khi đối mặt với cái chết cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi nhưng vào lúc này con mang hùng thú không có trí tuệ này lại đang sợ hãi đây là bản năng những ó nó. khó có xuất xảy thuần quay đầu đấu. nhất phát từ túy thủ hộ bảo tố một tượng tin thú mét mặt thủ tố, thú thậm hộ cảnh hùng hơn chạy. hộ hùng chí không có dũng khí để chiến bản bảo bỏ bảo năng này, người lên giận con mang người con mang này dũng n gầm Lúc của cao ra, Đối với dữ, đã để người khác đều khiếp sợ nhưng ngô minh biết đây là kỹ năng đặc biệt của người thủ hộ kinh sợ có thể ngăn chặn những sinh vật kém hơn hắn ta rất nhiều và nơi được bảo vệ bởi người thủ hộ sẽ không dễ dàng bị những con quái vật bình thường tấn công nguyên nhân chính là vì như vậy mới có thể được xưng là người thủ hộ chỉ là người thủ hộ b ả o tố sẽ không để cho kẻ đột nhập rời đi nó đuổi kịp mang hùng thú đang chạy trốn với tốc độ cực nhanh sau đó đâm ra một mũi thương một cổ nguyên khí cường đại lao ra lập tức kích sát đầu mang hùng thú chân chính nháy mắt hạ gục Sau đó người thủ hộ bảo tố hóa thành m ộ t c ổ bàn bạc nguyên khí một lần nữa tụ thành hình thái thẻ bài khóe miệng trần tam niên giật giật vài cái khi thấy người khác nhìn mình hắn lúng túng cười ta chẳng qua là thử xem không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này nhưng thẻ bảo hộ mạnh như vậy làm sao chúng ta có thể mang nó đi phải nói rằng lần này trần tam niên đã nói ra điểm trọng yếu n g ô minh nhìn tô mi lúc trước tô mi đã nói có cách để thu giữ thẻ bảo hộ hiện tại liền xem cô ta theo tình hình hiện tại bất cứ ai đi vào khu vực bảo vệ của thẻ bảo hộ cũng sẽ bị người thủ hộ bảo tố tấn công lúc này tomi cũng vội vàng đi tới và lấy ra một tấm thẻ ngô minh nhìn lướt qua và lập tức sửng sốt thứ mà tomi lấy ra hóa ra lại là thẻ truyền tống phải biết rằng loại thẻ ít nhất một năm sau mới xuất hiện như thế nào hiện tại liền có chẳng trách ngô minh rất ngạc nhiên thẻ truyền tống mặc dù chỉ là một loại thẻ phụ trợ nhưng nó có thể khiến con người di chuyển xa hàng trăm dặm tức là nhanh hơn cả máy bay chỉ là kiếp trước thẻ truyền tống cực kỳ đắt giá ngô minh cũng chưa từng dùng qua nhưng không có nghĩa là chưa từng nhìn thấy chỉ sau khi quan sát kỹ hơn anh mới nhận ra rằng thứ mà tomi lấy ra không phải là loại thẻ truyền tống mà ngô minh tưởng tượng mà là một thẻ truyền tống vật phẩm những thức tỉnh giả của tân thế giới cũng đặt cho loại thẻ này một cái tên chung đó là thẻ chuyển phát nhanh chức năng là truyền vật phẩm trên một khoảng cách xa hiệu quả thực sự giống như một nhân viên bưu điện chuyển phát nhanh thứ này cũng là hàng hiếm nhìn thấy tô mi lấy thẻ ra thì ngô minh liền biết chuyện gì đang xảy ra bất cứ thứ gì có thể giữ thẻ bảo hộ vẫn phải ở trong sư thành thứ có thể đựng được thẻ bảo hộ hẳn là khá quý giá chỉ có kẻ ngu mới mang trên người nếu như đội tìm kiếm bị quét sạch thì chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn nếu chỉ mang theo một thẻ chuyển phát nhanh thì dù cả đội có bị quái vật tàn sát cũng chỉ mất một thẻ chuyển phát nhanh ngô minh ngươi cũng nhận ra tấm thẻ này tô mi rất chăm chú nhìn thấy ngô minh liếc mắt một cái lập tức hỏi biết một chút tấm thẻ này hẳn là có thể truyền vật phẩm trên khoảng cách xa ngô minh nhẹ giọng nói không hề che giấu tô mi lại bị chấn động ngô minh kiến thức rộng rãi làm nàng có một loại cảm giác vô lực trước kia bởi vì cô ta ở viện nghiên cứu sư thành công tác những gì cô ta gặp qua đều là đồ vật mà người khác nghe cũng chưa nghe nói ngay cả sơn hồng cũng không biết sự tồn tại của những thẻ như vậy nhưng ngô minh dường như biết tất cả mọi thứ tiếp theo ta sẽ sử dụng thẻ này để truyền tống một vật phẩm từ sư thành đến đây việc cất giữ thẻ bảo hộ tùy thuộc vào thứ đó nhưng quá trình này không thể bị quấy rầy còn cần dựa vào các vị giúp ta quét dọn bất luận tồn tại nguy hiểm gì t o m y giải thích đám người ngô minh đều gật đầu tự nhiên vẫn có thể làm được chuyện này được vậy ta bắt đầu tô mi cũng là loại phụ nữ kiên quyết lúc này xỏa tóc sau đó kích hoạt thẻ chuyển phát nhanh trong tay tấm thẻ trong tay cô lập tức biến thành một hoa văn phức tạp ánh xạ trên mặt đất không ngừng phát ra ánh sáng cùng lúc đó trên đỉnh tòa nhà đặc biệt của ủy ban quản lý sư thành một cuốn sách đá có thể bài đột nhiên được bọc một lớp nguyên khí màu cam rồi như tên lửa hóa thành một đạo lưu quan bắn nhanh bay vào giữa tầng mây giờ phút này đoàn ánh sáng lộng lẫy này bay với tốc độ không thể tin được chỉ mất chưa đầy một phút đã bay qua thác nước sau đó bằng một cú xoay chuyển nó đáp xuống trận đồ phức tạp được lập trên mặt đất theo sau trận đồ quan mang cùng quan đoàn dần dần biến mất để lộ ra hàng hóa bên trong ngoại trừ ngô minh những người khác đều trợn mắt h á hốc mồm không ai trong số họ có thể ngờ rằng trên đời này lại có một loại thẻ bài như vậy có thể đưa một kiện vật phẩm với tốc độ nhanh như vậy xuyên qua hàng trăm km ngô minh đã từng thấy thức tỉnh giả sử dụng thẻ truyền tống trong kiếp trước của mình thật ra không cảm thấy có bao nhiêu mới lạ anh ấy chú ý nhiều hơn đến những thứ trong trận đồ đó là một sách thẻ dài năm mươi cm và rộng ba mươi cm tất cả đều được làm bằng đá trên đó có khắc những phù văn cực kỳ rườm rà phức tạp rõ ràng thứ này là thứ c ấ p giữ thẻ bảo hộ ngay cả ngô minh cũng chưa từng nhìn thấy khoảnh khắc tiếp theo tomi cẩn thận cầm tạp sách đá lên hít một hơi thật sâu rồi đi về phía thẻ bảo hộ người thủ hộ bảo tố bước vào tầm tấn công của người thủ hộ bảo tố mà không bị tấn công ai cũng thấy tạp sách đá đáng tin cậy sau đó tomi mở tạp sách đá một lực hút lao ra ngay lập tức hút thẻ bảo hộ lơ lửng trên không vào trong đó khoảnh khắc thẻ bảo hộ biến mất thác nước vốn đã bị chia cắt làm đôi đang tụ hội lại sau đó là tiếng r ố n g của giả thú xung quanh không tốt đã không có nguyên khí thẻ bảo hộ kinh sợ chung quanh quái vật khẳng định sẽ bạo động chúng ta đi mau ngô minh nghĩ tới điều gì liền nói mọi người lập tức rút lui nhưng may mắn là không có nguy hiểm thực sự ngô minh vẫn chưa dừng lại cho đến khi không nghe thấy tiếng gầm thét của giả thú ngô minh nhìn tomi đang cầm tạp sách đá và hỏi tại sao ngươi không sử dụng thẻ chuyển phát nhanh để truyền tống tạp sách đá trở lại sư thành tomi bất đắc dĩ nói thẻ chuyển phát nhanh cực kỳ hiếm ngay cả ủy ban quản lý cũng chỉ có mười cái lần này cũng chỉ đủ để phân phát cho từng đội chưa kể còn không biết trước đội nào sẽ thành công vậy chúng ta chỉ có thể tự mang nó trở về ngô minh gật đầu ám đạo cũng là như thế nếu có nhiều thẻ chuyển phát nhanh như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản vì vậy so với khi đi phải cẩn thận hơn trên đường về mọi người tính toán dự định trở lại sư thành ngay lập tức tiêu phí ước chừng thời gian hai ngày mọi người mới đi ra khỏi mảnh núi rừng nguy hiểm trong quá trình đó có rất nhiều lần xuất hiện nguy hiểm nhưng đều là hóa hiểm vi di vào ngày thứ ba một thiết và trương thu phát hiện đường cái và tìm thấy một số ô tô gần phế tích của một thị trấn thuộc quận trương thu rất quen thuộc với ô tô mọi người chen chúc lên xe lái về phía sư thành vào tối ngày thứ tư đám người cuối cùng đã tiến vào vùng ngoại ô của sư thành lúc này có một tình tiết thú vị một nhóm thức tỉnh giả định cướp đám người ngô minh nhưng sơn hồng tiến đến và khiến bọn họ sợ hãi trực tiếp bỏ đi người dẫn đầu bên kia tình cờ biết được sơn hồng thuộc đội bảo vệ sư thành lúc đó m ặ t hắn ta tái xanh vì sợ hãi suýt nữa thì quỳ xuống dập đầu hiển nhiên sơn hồng không phải là một nhân vật đơn giản nhưng bởi vì hắn ta vội vàng muốn quay trở lại nên không nói nhiều chỉ để cho những người đó tắt chính mình năm mươi cái rồi mới buông tha cho bọn họ ngô minh đương nhiên biết cảnh vệ sư thành làm gì bọn họ đều là những nhân vật hung ác chuyên quản lý trừng trị những thức tỉnh giả không nghe lời giống như quân cảnh ở thế giới cũ làm sao có thể là người tốt ít nhất ở sư thành các cảnh vệ có được quyền sinh sát trong tay ngay cả những đội thức tỉnh giả hùng mạnh cũng không dám t r e o trọc bọn họ trở lại sư thành mọi người đều cảm thấy như chết đi sống lại sơn hồng và tô mi trực tiếp trở lại ủy ban quản lý bọn họ phải giao thẻ bảo hộ cho cấp trên về phần ngô minh và những người khác cũng về nghỉ ngơi trước chuyện khen thưởng sẽ không bàn đến khi ủy ban quản lý xác nhận thẻ bảo hộ sau khi tách khỏi mọi người ngô minh trở về biệt thự trước lần này ngô minh rời đi đã bảy tám ngày dũng vân phi và những người khác đã bình phục vết thương nhạc thần cũng ở đó khi ngô minh trở lại tất cả đồng loạt đứng lên một thời gian trước đội trưởng và đội phó của đội vinh quang đã bị giết cùng một lúc sau đó cuộc tranh giành quyền lực và lợi nhuận trong nội bộ hoàn toàn tan rã và tách ra thành nhiều đội nhỏ chuyện này ở sư thành ai cũng biết những người khác không biết ai đã làm nhưng dũng vân phi nhạc thần và những người khác đều biết bọn họ chỉ cần một đoán liền biết là ai huống chi bọn họ đã biết thực lực của ngô minh họ gần như chắc chắn một trăm phần trăm rằng chính ngô minh đã giết trương côn và lâm thông biết được điều này dũng vân phi và nhạc thần chỉ có thể khâm phục và cảm kích đặc biệt là dũng vân phi nếu không có ngô minh mấy ngày trước bọn họ đã bị đội vinh quang ăn sạch không còn cạn bã có thể nói ngô minh chính là vị cứu tinh của họ chỉ là bọn họ không phải là người duy nhất đoán được chuyện này những người khác đều biết sự tình trương côn của đội vinh quang đã cử người đi điều tra ngô minh một đội trưởng của lực lượng an ninh sư thành thường ngày đi lại thân cận với trương côn với manh mối này đã liệt ngô minh vào danh sách tình nghi chính và hắn ta cũng đã dùng quyền lực của mình để phát lệnh truy nã dưỡng vân phi và nhạc thần biết chuyện này nên khi nhìn thấy ngô minh trở lại họ lập tức lo lắng ngô huynh sao ngươi đã trở lại cảnh vệ sư thành đã liệt ngươi vào diện tình nghi rồi nếu họ bắt được ngươi thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu ngươi đi mau vết thương cũ của duẩn vân phi vẫn chưa lành sắc mặt vẫn tái nhợt hắn tính tình thẳng thắng trực tiếp lên đúng vậy ngô ca không phải là lúc thích hợp để anh trở về đâu nhạc thần cũng lộ vẻ lo lắng sau đó nói các cảnh vệ cũng đã điều tra tình hình của ngươi sau khi đến sư thành ngay cả mẹ con lúc trước ngươi thuê nhà trong thành phố cũng bị liệt vào danh sách tình nghi và bị bắt họ rõ ràng là đang nhắm vào ngươi bởi vì chuyện này liên quan đến cảnh vệ căn bản không có người nào dám quản ngô minh cao mày khi nghe điều này mặt mày nhăn lại không ngờ vừa về đến nhà đã nghe thấy loại tin tức này lại còn liên lụy đến người khác mẹ con chủ nhà mà nhạc thần nói là mẹ con tiểu trùng nhạc thần hiển nhiên đã biết rất nhiều tin tức bên trong nói cho ngô minh biết chuyện này là do anh rể của trương côn là một thủ trưởng nhỏ của cảnh vệ cho nên đối phương mới có thể làm ra động tỉnh lớn như vậy bởi vì tìm không thấy ngô minh cho nên bắt mẹ con kia trước nếu là trước kia liên lụy đến cảnh vệ sư thành ngô minh thật đúng là không có biện pháp gì tuy rằng hắn ta cũng không sợ đối phương nhưng cảnh vệ đại biểu cho giai cấp thống trị của sư thành cùng bọn họ là địch tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt nhưng hiện tại khóe miệng ngô minh lại có một tia d ễ dẻo cợt chưa kể vừa hoàn thành nhiệm vụ t h ể hộ mệnh cho ủy ban quản lý có thể đạt được tước vị của sư thành chỉ đơn giản thông báo một tiếng cho sơn hồng muốn giải quyết chuyện này khẳng định cũng không có vấn đề gì mặc dù sơn hồng không nói rõ ràng nhưng từ tô mi cũng biết địa vị của sơn hồng trong lực lượng cảnh vệ chắc chắn không thấp có thể thấy được từ thân phận thức tỉnh giả cấp hai chỉ là ngô minh sẽ không nhờ sơn hồng giúp đỡ ngô minh nghĩ đến đây cũng đã có kế hoạch trong đầu bình tĩnh nói không sao cho dù là cảnh vệ đội làm việc cũng phải chú ý chứng cứ rõ ràng nếu không có chứng cứ bọn họ cũng không dám sằng bậy ta đây liền đi bắt bọn họ thả người chỉ bằng ngươi cũng muốn ta thả người khẩu khí thật lớn ngươi tính là cái thứ gì nói cho ngươi biết liền tính là không có chứng cứ lão tử nói bắt ngươi liền bắt ngươi tin hay không đi kèm với một lời chế nhạo sau đó rầm một tiếng cánh cửa bị đá tung ra và hơn một chục thức tỉnh giả mặt đồng phục cảnh vệ sư thành lao vào Áo giáp da màu đen vũ khí trang phục đồng nhất cùng sinh vật tùy tùng nhìn qua khí thế mười phần đội thức tỉnh giả bình thường tuyệt đối không có khả năng so sánh đây chính là sức mạnh của quân đội chính quy ngay cả nhạc thần của đội viêm long cũng lúc này cũng không dám hành động lỗ mãn mặt khác ngô minh từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh nhìn người vừa lên tiếng rõ ràng người này chính là gia hỏa mà nhạc thần nhắc tới tuổi t r ư ờ n g ba mươi t r o n g hắn ta tuấn tú lịch sự nhưng ánh mắt lại lạnh lùng thoạt nhìn không phải là người tử tế ngươi là ngô minh ngươi thật to gan ngươi đã giết đội trưởng trương côn và đội phó lâm thông của đội vinh quang nếu ngươi dám giết người ở sư thành hôm nay ta sẽ giết ngươi theo quan điểm của hắn bắt một thức tỉnh giả căn bản là một bữa ăn sáng hơn nữa đối phương rất có thể là hung thủ giết chết huynh để kết bái trương côn của mình phải biết rằng đội vinh quang hàng tháng đều đưa cho hắn một phong bao đỏ lớn bây giờ sau khi trương côn chết hắn ta cũng bị cắt đứt con đường tài chính của mình tự nhiên căm thù kẻ giết người đến tận xương tủy từ khi bắt hai mẹ con mấy ngày trước hắn ta đã phái người túc trực bên ngoài biệt thự canh gác cho nên sau khi ngô minh trở về hắn ta vội vàng chạy tới bắt người càng sớm càng tốt nhưng trước sự ngạc nhiên của hắn ngô minh trông có vẻ bình tĩnh nhìn người này ngô minh hỏi ngươi là ai hoa cường vẻ mặt cứng r ắ n là tiểu chỉ huy lực lượng cảnh vệ hắn đương nhiên có tư cách cứng r ắ n dưỡng vân phi và nhạc thần đều lộ ra vẻ mặt chua xót nếu là người khác thì còn có thể đối phó nhưng cảnh vệ sư thành không phải người thường bọn họ chỉ chấp nhận mệnh lệnh của ủy ban quản lý mà thôi liền tính là giết sạch người nơi này cũng sẽ không có ai quản đây là quyền lợi mang đến kinh sợ nhưng những gì ngô minh nói tiếp theo đã khiến mọi người chấn động hoa cường phải không ta sẽ cho ngươi mười giây c ú t ra khỏi nhà của ta bằng không tự gánh lấy hậu quả ngô minh trầm giọng nói im lặng tất cả những người trong phòng đều ngây người từ khi thành lập sư thành đến nay chưa có thức tỉnh giả nào dám nói với cảnh vệ như thế này d ư n g vân phi và nhạc thần biết ngay là không ổn nhưng là hiện tại nói cái gì cũng xong rồi khuôn mặt hoa cường kia vốn đã vô cùng khó coi lúc này lại vô cùng tức giận bật cười hảo thực hảo ngươi cũng có cam đảm này dám nói chuyện với hoa cường ta như vậy ta cũng nói cho ngươi biết mười giây sau ta sẽ làm cho ngươi quỳ gối cầu xin trước mặt ta ngươi có tin hay không ngô minh không thèm để ý tới hắn lẩm bẩm nói còn có ba giây h ả o tiểu tử tìm chết hoa cường lập tức giận dữ trực tiếp rút kiếm đâm tới ngô minh nhìn thanh kiếm đang lao tới trong mắt hiện lên sát ý hắn ta không có lựa chọn nào khác ngoài phải đối đầu với đối phương hắn ta nhất định không thể cùng những người này rời đi dựa theo thủ đoạn của đối phương trước hừng đông sẽ bị đối phương giết chết vì không thể làm tốt hơn ngô minh đơn giản làm cho vấn đề trở nên lớn hơn hắn ta không tin với tước vị sắp có được hắn ta không thể đấu lại một tiểu đội trưởng đội cảnh vệ sao mặc dù lui một bước ngô minh tin rằng nếu sơn hồng và tô mi biết chuyện này họ sẽ không thể bỏ qua được nói trắng ra họ đã nợ mình một mạng nếu điểm này mà họ không hỗ trợ ngô minh coi như không có nhận thức bọn họ lại nói dù mấy chục cảnh vệ này rất hùng hậu nhưng cũng không được hắn ta coi trọng thành thật mà nói Mặc cảnh dù là cảnh vệ đội tuy nhiên hoa cường này có thể trở thành đội trưởng của lực lượng cảnh vệ thực lực cũng không tệ tuy chỉ là thức tỉnh giả cấp một nhưng kỹ năng chiến đấu của hắn đã xuất chúng rồi thật đáng tiếc so với ngô minh vẫn quá tệ ngô minh trong nháy mắt rút ra cùng bạo chi nhận lướt tới trước mặt hắn một tia hàng quang lóe lên tích t ắ t cây kiếm trong tay hoa cường có thể nói là c ự c phẩm đã bị chém đứt trước khi nửa thân kiếm rơi xuống đất ngô minh nhanh chóng lao tới lưỡi kiếm đã chạm vào cổ hoa cường chuỗi hành động này chỉ có một từ nhanh không ai có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra hoa cường đã bị ngô minh khống chế hơn chục tên cảnh vệ đang chuẩn bị xuất kích cũng dừng lại cảm thấy có chút choáng ngợp phản rồi quả thực là phản rồi n g ư ơ i dám tập kích cảnh vệ đội hoa cường trong lòng ớn lạnh hắn biết mình đã nhìn lầm ngô minh này lợi hại đến mức chỉ cần một chiêu đã khống chế được mình tuy nhiên hoa cường không phải người thường hắn biết đối phương không giết mình nhất định phải dò xét thân phận của hắn nếu không đối phương không dám động thủ chỉ giả vờ thôi chỉ khoảnh khắc tiếp theo hắn cảm thấy lưỡi kiếm đang đè trên cổ mình di chuyển về phía trước một chút đồng thời cắt da của mình trong tích tắc một cảm giác ớn lạnh và sợ hãi lan tỏa khắp cơ thể ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi tin hay không nếu ngươi lại nói nhảm ta liền chặt đầu ngươi giọng nói của ngô minh bên tai hoa cường người sau lập tức cảm thấy một cổ sát khí thực sự hắn có thể cảm thấy đối phương không hề nói đùa nếu hắn ta thực sự khiêu khích đối phương một lần nữa người này sẽ thực sự ra tay mặc dù hoa cường kiêu ngạo nhưng hắn ta không phải là một kẻ ngốc cho dù sau đó các cảnh vệ có thể báo thù cho hắn ta thì tính mạng của hắn ta mới là điều quan trọng nhất lúc này hắn n ú ố t xuống những gì định nói thật sự không dám nói thêm một lời nào lúc này mấy chiếc ô tô có logo đầu sư tử phóng nhanh bên ngoài biệt thự sau đó có ít nhất hai chục cảnh vệ thức tỉnh giả lao xuống xông thẳng vào biệt thự dưới sự chỉ huy của một người nhìn thấy người tới hoa cường bị ngô minh cầm kiếm kề cổ vui mừng không xiết vừa định nói chợt nghĩ đến lời cảnh cáo của ngô minh vội vàng ngậm miệng lại tuy nhiên trong lòng hắn đã coi ngô minh như người chết rồi phải biết có người mang đội tới chính là đội trưởng lực lượng cảnh vệ cao hơn hắn hai cấp đã đạt tới thức tỉnh giả cấp hai rồi ngô minh chắc chắn không phải là đối thủ của đội trưởng hoa cường không dám nói chuyện nhưng trong đám người hắn đưa tới trước đó có phân phó của hắn vừa thấy người tới liền lập tức chào hỏi sơn đại đội trưởng ngài đã tới nơi này có tên côn g đồ bắt cóc hoa cường đội trưởng càng có ý đồ phản kháng ủy ban quản lý đội phó thêm mắm dặm muối nói hiển nhiên hắn cũng biết sơn đại đội trưởng tới đối phương lợi hại cỡ nào cũng phải chết không thể nghi ngờ không ngờ còn chưa kịp nói xong thì đã bị người sải bứt ư tắt một cái ngã lăn ra đất sau đó bước tới chỗ ngô minh dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lộ ra vẻ xấu hổ ngô huynh ta xin lỗi ta vừa nhận được tin biết hoa cường mang người đến bắt ngươi vì vậy vội vàng chạy tới ngay lập tức ngươi có sao không sơn hồng vừa nói xong lập tức không biết bao nhiêu người đã hóa đá dũng vân phi và nhạc thần lúc này chỉ có cảm giác như đang ở trên tàu lượng siêu tốc tưởng đến tiếp viện cho nhau nhưng không ngờ rằng người này rõ ràng có vị trí cao hơn trong lực lượng cảnh vệ lại khách khí với ngô minh bọn họ không biết sơn hồng là ai nhưng đám người hoa cường thì biết khi nhìn thấy cảnh này trong lòng lập tức t run g lên biết rằng lần này bọn họ đã làm loạn đội phó lúc này bị t á c vào mặt cũng ngoan ngoãn đứng sang một bên không dám nói thêm lời nào ngô minh rất hài lòng với phản ứng của sơn hồng thầm nghĩ đối phương không phải loại người qua sông rút cầu nên không làm hắn ta khó xử mà để hoa cường trực tiếp rời đi dĩ nhiên người sau lúc này không dám xuất khí khi nghe thấy những gì sơn hồng nói tiếp theo hắn ta gần như ngất đi ngô huynh tước vị chứng minh của ngươi vốn dĩ ta tính toán ngày mai đưa tới nếu hôm nay đã tới ta đây liền thuận đường đưa cho ngươi dựa theo mệnh lệnh ủy ban quản lý tối cao sư thành trao tặng cho ngươi danh hiệu công huân tước sĩ sư thành nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha